Miến chào các bạn đã đến với kênh truyện ngôn tình, các bạn nhớ bấm đăng ký và bấm chuông để ủng hộ kênh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41 đến chương 50. Lâm Tử lạp gửi định vị cho anh, sau đó xuống giường, vừa đúng lúc má Vương gọi cô dậy, nhìn thấy cô dậy rồi thì nói, "Dì nấu thức ăn xong hết rồi." "Cháu không ăn ở nhà được, cháu có chuyện phải đi ra ngoài một lát." Lâm Tử lạp buộc lại vài sợi tóc bị rối, sau đó đi tới cửa thay giày, vội vàng đi ra ngoài. Cô không muốn Hà Khiếu Thiên đến đây, cho nên cô đi đến chỗ ngã tư đợi. Hà Khiếu Thiên rất nhanh đã đến. Không để cho Lâm Tử Lạp đợi lâu, Hà Khiếu Thiên hôm nay không giống như mọi khi. Trong nhận biết của cô về anh, bình thường anh hay mặc những bộ đồ thoải mái, hoặc là áo khoác trắng, mặc đồ vét dày da như hôm nay đúng là lần đầu thấy. Hà Khiếu Thiên xuống xe mở cửa cho cô. Lâm Tử Lạp không lập tức lên xe, mà hỏi tiệc quan trọng à? Anh mới ăn mặc nghiêm túc như vậy. Không quan trọng lắm, bởi vì anh không quan tâm. Lâm Tử Lạp vòng qua thân xe, hai người đều không nhắc đến chủ đề trước đó. Hà Khiếu Thiên khởi động xe, Lâm Tử Lạp cũng không mở miệng. Bầu không khí trong xe hơi kỳ lạ. Em đừng căng thẳng, đến lúc đó đi theo anh là được. Hà Khiếu Thiên cố ý tìm chuyện nói. Bầu không khí quá yên tĩnh, sẽ hơi lúng túng. Đặc biệt là sau khi anh thổ lộ tâm ý của mình. Lâm Tử Lạp nói ừ một tiếng, cũng nhìn ra sự chăm sóc của anh với mình, không liên quan đến tình cảm. Vâng. Anh quay đầu nhìn cô, cô buộc tóc đôi ngựa, khuôn mặt chỉ to bằng lòng bàn tay, mũi cao, môi hồng. Mỗi một bộ phận đều sinh xắn, cô thật sự đã trưởng thành rồi, đã không còn là cô gái nhỏ đó nữa. Lạp lạp có phải là chị anh già quá không? Hà khiếu thiên cong môi cười. Lâm tử lạp cười khẽ, anh trai không già, mới hơn 20 tuổi mà thôi. Vẫn chưa đến 30. Anh đưa tay ra vuốt tóc cô, đều nói con gái chi kỳ hơn nhiều, quả thật không sai. Lâm tử lạp gỡ tay anh ra, sao lại cảm thấy anh chiếm tiện nghi của em nhỉ? Co hà. Hà khiếu thiên cười. Lâm tử lạp giả bộ tức giận không quan tâm anh bọn họ nói chuyện được một lát thì xe đã đến trước một tòa nhà rộng lớn trên màn hình to lớn đang hiển thị lịch sử phát triển của tập đoàn trang sức đỉnh phong trước cửa đậu đầy những chiếc xe hơi sang trọng lâm tử lạp hơi lo lắng hà khiếu thiên mở cửa cho cô đưa tay về phía cô có anh trai ở đây rồi đừng căng thẳng lâm tử lạp nhìn anh 2 giây hà khiếu thiên lại đưa tay về phía trước em phải đi vào cùng anh hôm nay em là bạn đi cùng với anh lâm tử lạp đưa tay ra thảm đỏ kéo dài đến tận đại sảnh hai bên cánh cửa là hai người đàn ông mặc vest đen ở giữa có một người lễ tân lớn tuổi hơn một chút Nhìn thấy Hà Khiếu Thiên đi đến, tiến lên trước đón anh cậu hai. Lâm Tử lạp nghiêng đầu nhìn anh, biết thân phận của anh không tầm thường, nhưng không ngờ anh lại là người nhà của tập đoàn trang sức Đỉnh Phong này. So với nhà họ Tông là một nhân tài mới xuất hiện, nhưng nhân tài lớp lớp xuất hiện, đến đời của Tông Triển Bạch thì đã là doanh nghiệp hàng đầu thành phố B rồi. Tên tuổi trăm năm của Đỉnh Phong cũng không thua kém. Thanh Hưng có nhiều ngành công nghiệp đa dạng và bao gồm nhiều lĩnh vực, cùng với Ngân hàng đầu tư Hối Phong và Ngân hàng đầu tư Chắc Việt cũng được hưởng tiếng tăm trên trường quốc tế Hà Khiếu Thiên khẽ gật đầu, biểu thị câu trả lời. Đi thôi. Hà Khiếu Thiên nghiêng đầu nhìn Lâm Tử Lạp, có phải là không thích ứng được. Lâm Tử Lạp gật đầu thẳng thắn, thật ra anh cũng không thích ứng được. Hà Khiếu Thiên cười nói, anh không có hứng thú đối với việc kinh doanh. Xí sí nghiệp của gia đình đều do anh trai anh quản lý. Vì sao anh anh lại ở nước a? Để trị liệu sao? Dựa vào bối cảnh gia đình của Hà Khiếu Thiên sẽ không xuất hiện ở nơi này để làm một bác sĩ tâm lý trong một phòng khám nhỏ. Hà Khiếu Thiên sững sốt, không nghĩ đến cô sẽ đột nhiên hỏi như vậy. Anh cười hỏi, vậy sao em lại cảm thấy anh ở nơi này là vì để trị liệu? Ninh Ninh không phải là bạn gái của anh sao? Cô nhớ khi đó ở biệt thự, nghe được cái tên này ở trong miệng của mẹ anh. Từ trong lời nói của bà ấy thì có thể nghe ra Hà Khiếu Thiên hình như rất để ý đến một người tên Ninh Ninh. Ninh Ninh chắc chắn là tên của bạn gái anh ấy. Cái tên rất đáng yêu. Nghe được cái tên này, khuôn mặt đang tươi cười của Hà Khiếu Thiên dần dần trầm xuống, con bé tên là Hà Khiếu Ninh, là em gái của anh, lúc nhỏ đi lạc, đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Lâm Tử Lạc kinh ngạc Cô cho rằng Ninh Ninh là bạn gái trước đây của anh, không ngờ lại chạm đến vết thương của anh. Xin lỗi. Không sao. Hà Khiếu Thiên lại cười lần nữa. Đại sảnh nguy nga lộng lẫy, yến tiệc linh đình, đàn ông thì mặc đồ vest, phụ nữ thì trang điểm xinh đẹp, mặc những bộ lễ phục đẹp nhất, vì để giữ thể diện cho người đàn ông bên cạnh họ. Khuôn mặt đơn giản của Lâm Tử Lạp ngước lên lại có vẻ lạc lõng ở đây. Thiên. Hà Y Na muốn chọn cho Hà Khiếu Thiên một cô gái cùng tham gia với anh tối nay, là thiên kim của một công ty vật liệu. Nhưng lại bị anh cự tuyệt. Thế mà lại mang người cô gái này theo. "Mẹ, cô ấy là Lâm Tử Lạp." Hà Khiếu Thiên giới thiệu. Đây là một đại tiệc, Hà Ina cho dù không hài lòng với cô gái mà con mình mang đến, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, khuôn mặt vẫn mang theo nụ cười, "À, nào, đi đến đây làm quen với mọi người nào." Hà Khiếu Thiên không thường xuyên ở trong nước, mọi người gần như đã quên nhà họ Hà còn có một cậu hai, chỉ nhớ cậu cả Hà Khiếu Hành. Ở giữa đại sảnh, chiếc đèn trùm pha lê kéo dài từ tầng hai tỏa ra ánh sáng trong vắt, rực rỡ. Một đám người đứng ở giữa Đập vào mắt là dáng người cao lớn anh Tuấn ở giữa trong đám người đó, dù ở xa nhưng Lâm Tử Lạp cũng có thể nhận ra đó là ai. Trái tim của cô không khỏi căng thẳng. Hà Khiếu Thiên vỗ tay cô, không phải có anh ở đây sao? Anh biết anh ấy ở đây. Lâm Tử Lạp nhìn anh. Anh chỉ muốn để anh ta biết, em không phải không nơi nương tựa. Nói xong, Hà Khiếu Thiên kéo cô đi qua đó. Sau này các trung tâm mua sắm đều thuộc về những người trẻ rồi. Đường chính cựu chủ tịch của ngân hàng hối phong sau khi về hưu thì rất ít tham gia các hoạt động thế này lúc nói chuyện ông nở nụ cười sảng khoái triển bạch là người trẻ tuổi nhất và có triển vọng nhất tông giám đốc đường quá khen một tay tông triển bạch đút vào túi quần còn cánh tay kia thì được tần lộ khiết ôm lấy những ngón tay thon dài cầm ly rượu đỏ ở dưới ánh đèn càng hiện ra vẻ rực rỡ nghe nói thanh hưng được xây dựng ở nước a người nói chuyện là hà khiếu hành nhìn thấy em trai đang đi về phía này bên cạnh là một cô gái khẽ kinh ngạc khiếu thiên cô ấy là ai hà khiếu hành hỏi Hà Khiếu Thiên mang Lâm Tử Lạp qua, bạn gái em. Lúc nói chuyện anh liếc nhìn Tông Triển Bạch, giống như đang lân át nhân vật chính. Nếu anh ta đã không thừa nhận người vợ này của mình, vậy thì để anh Quang Minh Chính đại tuyên bố. Lâm Tử Lạp không ngờ Hà Khiếu Thiên sẽ nói như vậy, còn ở chỗ đông người như thế. Cô theo bản năng muốn rút tay ra. Hà Khiếu Thiên phát hiện ý đồ của cô, càng nắm chặt hơn, không để cho cô rút được. Anh cười nói, sợ cái gì. Lâm Tử Lạp lúng túng, cúi đầu không dám ngước lên. Về phần lúng túng như thế nào, cô cũng không biết. Hà Khiếu hành cười tươi giới thiệu với mọi người, đây là em trai không thường xuyên ở trong nước của tôi, hôm nay đến đây, mong mọi người quan tâm nhiều hơn. Tay của Tần Lộ Khiết căng lên, "Cô Lâm." Tông Triển Bạch chậm rãi nâng mí mắt lên, đôi mắt nhìn lướt qua khuôn mặt của Lâm Tử lạp, không dừng lại hơn một phút, tiếp đó là bộ dạng lạnh đến thấu xương. Trái tim bất an của Lâm Tử lạp chậm rãi bình tĩnh lại trong sự coi thường của Tông Triển Bạch. Cô cảm thấy buồn cười vì sự căng thẳng của mình. Trường hợp như vậy, thảo luận đơn giản đều là chuyện trên thương trường, Hà Khiếu Thiên đang chịu đựng xã giao, Lâm Tử Lạc nhìn ra. Anh không thích trường hợp như vậy, cô kéo cánh tay Hà Khiếu Thiên, nói nhỏ em muốn đi ra ngoài hóng mát một chút. Hà Khiếu Thiên kéo tay cô, anh dẫn em tới sảnh sau. Ánh đèn, huyên náo, trò chuyện, định nọt, dần dần biến mất khỏi tai. Xuyên qua hành lang, bọn họ đi tới sảnh sau, rộng rãi, thoải mái, so với sảnh trước yên tĩnh hơn nhiều, thỉnh thoảng cũng có người đứng trước cửa sổ nói chuyện với nhau. Em không thích nghe những cuộc trò chuyện kia sao? Hà Khiếu Thiên cười yếu ớt, thật ra thì anh cũng không thích lần này là hà ina vừa đấm vừa xoa anh ấy bất đắc dĩ mới đồng ý đi anh không thích xã giao không thích đấu đá nhau không thích nghĩ mọi cách kiếm tiền có lẽ cái này có liên quan tới ra đời của anh sinh ra không cần lo cơm áo không phải buồn vì tiền em đã nhìn ra cho nên anh có phải phải cảm ơn em đã mang anh chạy ra khỏi biển lửa hay không em muốn anh trai cảm ơn thế nào hà khiếu thiên sát lại gần cô lâm từ lạp có thể ngửi được rõ ràng mùi hương nam tính trên người anh ấy quanh quẩn bên tai cô không khỏi muốn lùi người ra sau lại bị hà khiếu thiên giữ eo Trước kia cảm thấy em còn nhỏ, bất trí bất giác em đã trưởng thành rồi. Trước kia quan tâm cô, nhưng không có ý khác, ý nghĩ này anh ta không biết mình có từ lúc nào. Lâm tử lạp cảm thấy Hà Khiếu Thiên cùng dáng vẻ mình quen biết không giống nhau, anh ta dịu dàng như ngọc, trên mặt luôn mang nụ cười ôn hòa, giống như người anh lớn chăm sóc cô, quan tâm cô. Nhưng bây giờ đã thay đổi, anh ta luôn là, trêu đùa cô. Anh thay đổi rồi. Lâm tử lạp nghiêng đầu, hai tay không được tự nhiên siết chặt. Em trưởng thành rồi, anh dĩ nhiên không thể xem em như đứa trẻ Em nói đúng không? Anh giàu dĩ cười. Lâm Tử lạp đẩy anh ta ra, nhưng em là em gái anh. Hà khiếu Thiên bị đẩy bất ngờ, không kịp đề phòng, lùi về sau một bước. Sau khi phản ứng lại, nhìn cô, không phải ruột thịt. Lâm Tử lạp đi tới cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Em muốn xem anh là anh trai. Hà khiếu Thiên nhìn bóng lưng của cô, cô đây là từ chối anh. Em có thể biết ba đứa bé trong bụng em là ai? Giọng cô nhàn nhạt, nhạt, giống như là nói với mình, lại giống như là nói với Hà khiếu Thiên. Hà khiếu Thiên thay đổi nụ cười cợt nhã trước đó, nghiêm túc nói ai? Em không xác định, có rất nhiều chuyện em cũng không hiểu rõ. Lâm tử lạp hít một hơi thật sâu, xoay người nhìn Hà Khiếu Thiên, em rất mâu thuẫn, cũng rất luống cuống, em không biết. Cô không có cách nào hình dung tâm trạng mình. Đối tượng em hoài nghi là ai? Hà Khiếu Thiên cau mày, chẳng lẽ là người trong nước? Nghĩ đến chuyện đêm đó, anh ta căm tức, lúc ấy tại sao không đi tìm anh? Lâm tử lạp cúi đầu, em đi tìm rồi, không tìm được anh. Cô không muốn nợ ân tình người khác, nhưng liên quan đến an nguy của em trai và mẹ, cô bất chấp những thứ kia, cô đi tìm. Chỉ là không tìm được người, sau đó phụ nhân kia tìm cô. Lúc đó đến bước đường cùng, cô cần khoản tiền kia, cứu mẹ và em trai. Hà Khiếu Thiên cẩn thận hồi tưởng đêm đó, ngày đó là ngày Hà Khiếu Ninh thất lạc, tâm trạng anh ta không tốt, uống nhiều rượu, có thể cô gõ cửa, mà anh ta ngủ không nghe thấy. Anh ta vẫn cho là lâm tử lạp vốn không tìm mình. Giờ phút này tâm tình càng thêm nặng nề. Thật xin lỗi. Nếu như mình không uống say, nghe được tiếng cô gõ cửa, có lẽ tất cả bây giờ, cũng không giống thế. Cô không cần phải chịu kỳ thị, mang vết nhơ chưa có chồng đã có thai. Mà anh ta cũng có thể thuận lý thành chương chăm sóc cô. Nhưng mọi thứ cũng bởi vì anh ta uống say mà thay đổi quỹ đạo. Anh lại không nợ em cái gì, nói như vậy, ngược lại là em không đất sung thân rồi. Giọng lâm từ lạp mang ý tự diễu. Đây là lựa chọn của chính cô, cũng là số mệnh của chính cô. Em muốn về rồi. Anh đưa em về. Hà khiếu thiên đi tới, cầm tay cô, nắm thật chặt trong lòng bàn tay, sau này anh không để em không tìm được anh nữa, nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt. Lâm tử lạc không động, cũng không dễ ra, giờ phút này cô đã hơi hiểu, anh ta đối với mình chưa chắc là thích, mà xuất phát từ tình cảm đối với em gái. Chỉ là chính anh ta không phân rõ mà thôi. Bọn họ đi ra từ cửa sau, đèn nê ông bên ngoài cao ốc lấp lánh như cũ, đèn đuốc lập lòe, óng ánh rực rỡ. Làm đêm tối được phủ lên màu sắc như ban ngày. Hà khiếu thiên mở cửa xe cho cô, lâm tử lạc không người ngồi vào. Dọc theo đường đi hai người không nói chuyện, đều mang tâm sự riêng. Lâm tử lạc không để anh ta đưa đến biệt thự đến giao lộ bảo vệ hắt ta dừng xe cho em xuống chỗ này là được. cô tháo dây an toàn, đẩy cửa xe ra. lạp lạp. hà khiếu thiên gọi cô lại. Hả? lâm tử lạp đứng trước cửa kiếm xe, khom người nhìn anh ta. hà khiếu thiên u u dỗ một lúc, người em hoài nghi là ai. lâm tử lạp rũ mắt xuống, cô không có chứng cứ tuyệt đối, vẫn chỉ là suy đoán em không chắc chắn. hà khiếu thiên nhếch môi, yên lặng chốc lát, anh giúp em. anh ta dừng một chút, em trước tiên nói cho anh biết người em hoài nghi là ai. Tâm trạng anh ta vô cùng mâu thuẫn, ghét phải biết, lại muốn biết. Lâm tử lạp suy nghĩ một chút, dựa vào mình, cô không có cách nào biết rõ ẩn tình trong này. Tông triển bạch, lâm tử lạp nói xong, không khí xung quanh cũng đông lại. Hà khiếu thiên cũng ngẩn người rất lâu. Làm sao không nghĩ tới người lâm tử lạp hoài nghi là tông triển bạch chứ? Cái này, làm sao có thể? Hay là cô cố ý kiếm cơ cự tuyệt mình? Anh biết chỗ ở em ở nước A, người giới thiệu cho em là một phụ nhân tên Mai Lan, nếu như tìm được bà ta, có lẽ có thể biết được tình huống đêm đó Tại sao em muốn tìm được người đàn ông kia? Hà Khiếu Thiên cắt đứt lời cô. Ban đầu Lâm Tử Lạp cũng không có ý muốn tìm. Chỉ là trong lúc vô tình, phát hiện dấu vết trên người tông triển bạch. Anh không phải nói, đứa trẻ lớn lên trong gia đình đơn thân, tính cách sẽ có thiếu sót. Anh đã nói, anh có thể chăm sóc em, còn có đứa bé. Hà Khiếu Thiên lại một lần nữa cắt lời cô. Lâm Tử Lạp miếng môi, nhìn chăm chăm vào Hà Khiếu Thiên, nhưng anh không phải ba ruột của đứa bé. Cô cố ý, cô và Hà Khiếu Thiên không thể nào Một mặt để Hà Khiếu Thiên hiểu rõ cô không thể nào ở bên anh, mặt khác cô quả thực muốn biết chân tướng. Cùng Tông Triền Bạch cũng không thể, trong lòng cô hiểu rõ. Cô chỉ muốn biết ba của đứa bé có phải anh hay không, tình hình lúc ấy thế nào. Tương lai đứa bé ra đời, ít nhất cô có thể nói cho đứa bé biết, ba của đứa bé là người thế nào. Có lẽ cũng coi là một loại đền bù. Em nghĩ vẫn là không nên làm phiền anh, trễ lắm rồi, anh trai về sớm nghỉ ngơi đi. Lâm Tử lạp thẳng người lên, cười, lái xe chậm một chút, em đi về trước. Nói xong cô xoay người dọc theo ven đường đi về hướng biệt thự. Sau mấy bước, Hà Khiếu Thiên gọi cô lại, anh đồng ý với em rồi, thì sẽ làm cho em, nhưng anh hy vọng em đến thời gian ước định sẽ rời khỏi anh ta. Bọn em không hiểu đối phương, anh ta sẽ không yêu em, càng sẽ không bởi vì là một đứa trẻ mà tiếp nhận em. Lâm Tử lạp dừng bước, tiếp đó lại xài bước. Cô biết chứ, không có ý nghĩ không an phận, chỉ muốn biết chân tướng mà thôi. Cô đi dọc ven đường, đèn đường chiếu vào thân hình gầy nhỏ của cô, kéo cái bóng ra thật dài. Cách đó không xa đổ một chiếc xe màu đen, một bóng người cao giáo anh Tuấn dựa vào xe, ánh đèn màu vàng ấm áp, đan sen vào nhau, chiếu vào gò má của anh, khiến anh hiện lên càng đẹp trai, ít đi chút lạnh lùng, nhiều thêm chút nhu hòa. Lâm Tử Lạp dừng bước, cho là anh còn chưa trở về, không nghĩ tơi so với mình còn trở về trước. Cách không còn xa, hai chân cô lại như đổ chì, không cách nào di chuyển bước chân. Anh nghiêng đầu nhìn chăm chú cô hai giây, giọng nói mang theo ý vị sâu xa qua đây. Lâm Tử Lạp chân chưa một chút, mới chậm rãi nhấc bước chân, đi tới bên cạnh anh. Lâm Tử Lạp chưa bao giờ ở khoảng cách gần như vậy nhìn anh mà tâm không mang tạp niệm. Trên người anh có mùi vị thành thục lắng động theo năm tháng, khoe khoang, nóng bỏng, hào phóng. Giờ phút này mi mắt của anh, trán của anh, tóc mai của anh đều lắng động bình tĩnh, không gợi một chút gợn sóng. Chính là bộ dạng bình tĩnh như vậy, nhưng lòng cô lại hoảng loạn. Hoặc là biết anh có thể là ba của đứa bé trong bụng, trong tiềm thức sẽ quan tâm cái nhìn của anh đối với mình. Đàn bà luôn là loại cảm tính, hơn nữa còn là thời kỳ cô mang thai, rất nhạy cảm. Anh ấy giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi không biết hôm nay anh ấy muốn tôi cùng anh ấy tham dự trường hợp như vậy, càng không biết anh sẽ ở đó, tôi không phải cố ý. Anh cho mày, biểu cảm phức tạp, phức tạp đến không ai nhìn thấu được. Lâm tử lạp cho rằng anh không tin mình, cho là cô chính là kiểu phụ nữ lẳng lơ. Nhưng cô không phải, tôi, cô đang giải thích, kết hầu ở cổ anh lăn lên lăn xuống. Tôi không muốn anh hiểu lầm tôi. Nếu là lúc trước cô không thèm để ý, Tông Triển Bạch nhìn cô thế nào? Nhưng bây giờ không được. Nếu như đêm đó thật là anh... Bọn họ có chung đứa bé, dù sao cũng phải lưu lại ấn tượng tốt trong lòng nhau. Cô thành khẩn như vậy, khiến tôi hận không được, bóp không được, ngược lại là muốn cô bế tắc. Thấy cô xuất hiện cùng Hà Khiếu Thiên, anh đúng là tức giận. Hận không thể bóp chết cô cho rồi, luôn không coi lời anh nói ra gì. Vào nhà. Anh đứng thẳng người, bước vào trong sân, lâm tử lạp đi theo sau lưng anh tiến vào trong nhà. Má Vương đã nghỉ ngơi, phòng khách rộng rãi, trống rỗng, thiếu mất hơi thở con người. Anh tháo nút áo âu phục, tôi đói rồi. Lâm Tử lạp nhận lấy áo khoác trong tay anh, "Đã trễ thế này rồi, tôi nấu cho anh chút mì." Anh nhàn nhạt, nhạt ư một tiếng, đi tới trước ghế sofa ngồi xuống, tư thế cả người buông lỏng ngã ra sau, đôi mắt anh khép lại, ngón tay thon dài kéo nút cổ áo, tháo cả vạt ra. Lâm Tử lạp treo áo khoác lên giá áo, đến phòng bếp nấu mì. Cô tìm được rau cải và cà chua trong tủ lạnh, cà chua trứng chiên, nước phía dưới, chỉ trong chốc lát đã làm xong. Trong phòng khách tông triền bạch nhìn bóng lưng bận rộn mảnh khảnh kia, tựa như có cảm giác gia đình. Lâm Tử Lập bưng lên bàn ăn, "Được rồi, cô đi rót hai ly nước tới, một ly đặt ở bên cạnh tông triển bạch, kéo ghế ra ngồi xuống đối diện anh, cổ áo anh mở phanh, lộ ra xương quai xanh hấp dẫn, ống tay áo sắn lên lộ ra nửa cánh tay rắn chắc, không thể không nói là đàn ông, nhưng anh rất được tạo hóa yêu ái, dù là chỉ là một động tác cầm đũa, đã là cảnh đẹp ý vui. anh cúi đầu gắp mì bỏ vào trong miệng, rồi sau đó hơi nhíu chân mày, bởi vì không có mùi vị gì. lâm tử lạp nhịn không được cười lên, cầm cái muỗng bên cạnh lên, mốc cà chua xào trứng hai muỗng đặt ở phía trên, mì cà chua trứng gà phải như vậy ăn mới ngon. Tông triển bạch ngẩng đầu lên, nhìn thấy nét mặt tươi cười cong cong mi mắt của Lâm Tử Lạp. Trong ấn tượng, anh chưa bao giờ thấy cô cười mà không hề che đậy như vậy. Đôi mặt trong veo giống như ngọc lan trắng nở rộ, trong suốt, thuần khiết. Lại nhìn đến xuất thần, Lâm Tử Lạp ngẩng đầu lên, thấy người đàn ông thất thần, thận trọng hỏi ăn không ngon sao? Tông triển bạch lấy lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng, nhét mì sợi vào trong miệng, lòi bòu một câu, ngon. Lâm Tử Lạp uống hai ngụm nước, một tay chống má nhìn ngoài cửa sổ. Cô không đi ngủ. Tông triển bạch nhìn cô một cái chờ anh ăn xong, tôi rửa chén đũa rồi đi ngủ sau. để ở chỗ này buổi sáng má vương còn phải dọn dẹp. cô nâng cằm, tông triển bạch cúi đầu tiếp tục ăn mì, học cách ăn của lâm tử lạp bỏ cà chua xào trứng kèm với mì rồi cùng ăn. ủng ục. mặt lâm tử lạp trong nháy mắt ửng đỏ, cô che bụng, tiếng ủng ục này không thích hợp khiến cô thấy quẫn bách. tông triển bạch ngẩng đầu nhìn cô, cô cũng đói rồi. lâm tử lạp chỉ cảm thấy mặt vô cùng nóng, tay bấy vạt áo, rũ đầu, buổi tối chưa ăn cơm, thật ra thì vừa rồi không hề đói cho nên cô mới không nấu cho mình. Cô đứng lên, tôi lại đi nấu chút đồ ăn. Tôi không ăn hết, chia cô một ít, cầm cái chén tới là được. Tông triển bạch nói xong mới nhận ra được có chỗ không ổn, mì này anh ăn rồi, anh giả bộ lãnh đạm. tôi từng hôn cô, hành động thân mật như vậy cũng đã có, ăn một tô mì cũng không có gì đúng không? Lâm tử lạp há miệng, không nói được chữ nào, chân quý trong lời nói. Hay là có ý vị thâm trường đây? Sao lúc này lại hơi giống, vô lại cơ chứ? Tôi vẫn nên nấu một tô khác. Cô chê tôi lông mày anh giãn ra, dáng vẻ bớt đi mấy phần tà mị, đôi mắt nhướng lên, con ngươi màu đen lóe lên tia sáng, mang theo nét xuân sắc như yêu tinh câu dẫn hồn người khác. Tinh Lâm Tử Lạp trong nháy mắt như ngừng đập nửa nhịp. Tôi, tôi đi lấy chén. Lâm Tử Lạp nhanh chóng rời phòng ăn, nhìn bóng lưng cô hốt hoảng, Tông Triển Bạch cong khóe môi. Lâm Tử Lạp cầm chén tới, Tông Triển Bạch đưa phần dưới chưa ăn qua cho cô. Lâm Tử Lạp cúi đầu, cũng không dám nhìn anh. Luôn cảm thấy đây là hành động rất thân mật, chỉ có vợ chồng lâu năm mới có thể như vậy. Ánh mắt Tông Triển Bạch dừng trên mặt cô một lát, không nghĩ tới cô cũng sẽ xấu hổ. Lơ đãng cười, lan ra khóe môi. Ăn xong Lâm Tử Lạp thu dọn chén đũa, Tông Triển Bạch lên lầu rửa mặt. Đây sợ rằng là lần đầu tiên Lâm Tử Lạp vào đây ở có thể chung sống hòa bình như vậy với Tông Triển Bạch. Buổi sáng Lâm Tử Lạp thức dậy, Tông Triển Bạch cũng từ trên lầu đi xuống, ánh mắt giao nhau trong không trung, Lâm Tử Lạp né tránh trước. Tông Triển Bạch đi xuống, tiến vào phòng ăn. Má Vương bưng bữa ăn sáng lên bàn, lúc đặt cà phê bên cạnh cô ý hỏi bây giờ thịnh hành vợ chồng mới cưới chia phòng ngủ sao động tác của tông triển bạch ngừng một lát nhíu mày nhìn chằm chằm lâm Tử lạp ở đối diện dáng vẻ ngẩn ngơ, vô hình khiến cho bầu không khí thêm mập mờ lâm Tử lạp bởi vì nghe thấy lời của má vương sữa bỏ uống trong miệng thiếu chút nữa phun ra ngoài hai má cô không tự chủ được nóng lên chóp mũi không ngừng toát ra lớp mồ hôi mỏng trong đầu trống rỗng có chút không biết làm sao má vương bà chiên trứng gà sao rồi tông triển bạch đúng lúc nhắc nhở trong không khí ngập mùi khét nhàn nhạt, nhạt. Má Vương giật mình, trứng gà của tôi. Cúm quít xoay người chạy vào trong phòng bếp, trứng chiên của bà cháy rồi. Tông Triển Bạch cười nhạt, ánh mắt lơ đãng rơi vào giọt sữa động lại bên khóe môi cô. Anh đưa tới một tờ khăn giấy. Má Vương là người chăm sóc tôi, đối với chuyện chung thân đại sự của tôi cũng rất để ý. Má Vương làm rõ ràng như vậy, cô biết chỉ là được Má Vương làm trung gian quang minh chính đại như vậy, cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Cô đưa tay nhận lấy khăn giấy Tông Triển Bạch đưa tới, ngón tay vô tình đụng phải anh, như có dòng điện từ giữa ngón tay chạy ngược vào máu cô. Ngập tràn hai má cô, đỏ cả lên, cô vội vàng thu tay về. Cái, cái đó tôi tự mình lấy tờ khác. Lâm Tử Lạp đưa tay rút một tờ, lau miệng. Tông triển bạch cũng không lúng túng, tự nhiên thu lại. Bữa ăn sáng Lâm Tử Lạp ăn không ngon miệng, bầu không khí kỳ lạ, khiến cả người cô không được tự nhiên. Cơm nước xong, cô rời phòng ăn trước, hai người từ từ ăn, tôi đi trước. Tông triển bạch không vội không vàng thả ly cà phê trong tay xuống, ngước mắt lên, chờ chút. Hả? Lâm Tử Lạp quay đầu. Tông Triển Bạch cũng không giải thích, mà là ung dung lau tay xong, để khăn lên bàn, đứng lên, đi về phía cô chúng ta cùng tới công ty. Lâm Tử Lạp há to miệng, cùng nhau. Là cô nghe lầm sao? Chúng ta cùng nhau, thích hợp không? Dù sao quan hệ của bọn họ, không ai biết, cùng tới công ty để người ta nhìn thấy, không biết truyền đi như thế nào. Có gì không thích hợp chứ, hai đứa là vợ chồng, ai dám nói gì? Má Vương Sen vào nói, cảm thấy Tông Triển Bạch chủ động nói cùng tới công ty với Lâm Tử Lạp, là chuyện tốt, có phải đã và đang tiếp nhận Lâm Tử Lạp rồi hay không? Dù sao cũng là vợ chồng, quan hệ nên gần gũi. Lâm tử là còn muốn nói gì đó, má vương đã đi tới đẩy cô, nhanh đi đổi giày. Lâm tử là bị ép đi theo tông triển bạch ra cửa. Má vương giống như là giám thị, nhìn cô lên xe tông triển bạch mới vào nhà. Lâm tử là cười khan một tiếng, má vương, nhiệt tình thật ha. Tông triển bạch cũng không trả lời cô, mà là hỏi, sợ người khác biết quan hệ của chúng ta như vậy sao? Lâm tử là cảm thấy anh kỳ lạ, cô có cái gì phải sợ? Công khai thân phận, đối với cô chỉ có tốt, không có xấu. Chúng ta là giao dịch, hôn nhân ngắn ngủi như vậy, để cho người trong công ty anh biết, sẽ mang đến phiền toái cho anh. Cô rũ mắt thản nhiên nói. Có mưu đồ, lòng lại không hoảng, cô không suy đoán được câu trả lời kia, thật giả bao nhiêu. Nếu như là giả thì thôi vậy, coi như một trò đùa. Nếu là thật, người đàn ông này, có thể tiếp nhận đứa bé này không? Cô là vì nghĩ cho tôi. Khóe môi anh cong lên một nụ cười nhạt, dường như đáp án này, khiến anh vui thích. Suy tư trong lòng xoắn xuýt Hai tay cô nắm chặt, thử dò xét nói, coi như là vậy đi, sau khi ly hôn với tôi, Ngài Tông Hẳn sẽ lập tức cưới cô Tần vào cửa mà nhỉ. Nói tới tần lộ khiết, sắc mặt tần lộ khiết từ từ trầm xuống, nhưng đầu qua, ánh mắt sắc bén thăm dò tôi. Đúng vậy, Lâm Tử Lạp muốn thăm dò anh có cưới tần lộ khiết hay không, muốn biết cảm tình của anh đối với tần lộ khiết có sâu hay không. Lâm Tử Lạp giả bộ chấn định, tôi chính là tò mò, tình yêu của Ngài Tông và cô Tần mà thôi, thăm dò. Tôi cần phải thăm dò sao? Đối với tôi có ích lợi gì? mặc dù lâm tử lạp giải thích rất có lý, nhưng tông triển bạch lại không tin, luôn cảm thấy lời này của cô có thâm ý khác. cụ thể là cái gì anh không biết. chẳng qua là trực giác nói cho anh biết cô có mục đích. lúc này xe đã lái đến trước cao ốc công ty. bình thường xe của tông triển bạch đều đậu dưới hầm bãi đậu xa, lần này anh dừng ở bãi đậu xe phía trên. lâm tử lạp đẩy cửa xe xuống, đứng một bên, chuẩn bị chờ tông triển bạch đi trước, cô lại vào sau. tông triển bạch nhìn cô một cái, lâm tử lạp nặn ra một nụ cười châm biếm, không dám gây phiền toái cho ngài tông. Làm sao cô biết tôi sẽ thấy phiền? Anh không mặn không nhạt hỏi ngược lại, xoay chuyển ánh mắt, chẳng lẽ cô là con sâu trong bụng tôi? Lâm Tử Lạc thấy có xe lái vào, cô lùi về sau một bước, hoàn toàn kéo giãn khoảng cách với anh. Tông Triển Bạch nhàn nhạt liếc cô, xoay người đi về hướng cao ốc. Nắng ban mai yên tĩnh, hòa tan vào bầu không khí làm việc khẩn trương trong ngày thường, ngay cả nóc cao ốc giờ phút này cũng hiện lên có mấy phần nhàn nhã nhân viên tập đoàn Thanh Hưng vừa lái xe tiến vào, là ở bộ phận kỹ thuật, nhìn thấy Lâm Tử Lạp đứng ở đằng kia, đi tới, cô cũng làm việc ở Thanh Hưng sao? Lâm Tử Lạp lễ phép cười cười, đúng vậy. Cùng nhau vào đi. Người đàn ông đeo một cặp kính tròn trên sống mũi, dáng người gầy, da trắng, nhìn rất lịch sự. Lâm Tử Lạp gật đầu. Cô ở bộ phận nào? Người đàn ông hỏi. Tôi là phiên dịch, Lâm Tử Lạp nhàn nhạt trả lời. Ồ, người đàn ông dừng một chút, chắc là cô mới tới, trước kia chưa từng gặp cô. Ừm, tôi mới đến chưa được mấy ngày lúc cô nói chuyện, ngẩng đầu nhìn về phía Tông Triển Bạch trước mặt, anh đã bước lên bậc thang, đi vào phòng tiếp tân của công ty. Bỗng nhiên, một bóng đen xông tới, nhào thẳng về phía Tông Triển Bạch. Mày đi chết đi. Xông tới chính là một người phụ nữ, trong tay nắm một con dao gọt trái cây sắc bén, hình như là đến có chuẩn bị. Lưỡi dao hiện lên ánh sáng lạnh, tạo ra một vòng cung trên không trung, nhào về phía sau của Tông Triển Bạch. Cẩn thận, giây phút vô cùng nguy cấp, Lâm Tử Lạp xông tới. Giờ khắc này cô không có cách nào suy tính, không phải cô dũng cảm không sợ chết. Chỉ là vừa nghĩ tới, Tông Triển Bạch có thể là ba đứa bé trong bụng cô, Lý Trí vượt ra khỏi phạm vi khống chế. Hoặc là phụ nữ đối với người đàn ông đầu tiên của mình, có cảm tình đặc biệt. Tóm lại, cô mất Lý Trí muốn thay Tông Triển Bạch ngăn cản nguy hiểm. Tông Triển Bạch nghe thấy giọng nói, xoay người, đã nhìn thấy cô nhào về phía mình, cùng với thẩm thanh anh đang nắm con dao. Thịch! Lâm tử lạp đụng vào ngực anh, con dao trong tay thẩm thanh anh cũng theo đó hạ xuống. Giờ khắc này Lý Trí cô quay lại, có phải sẽ chết như thế này không Còn chưa kịp, xác nhận anh có phải người đàn ông đêm đó hay không, có phải ba của con cô hay không. Trong đầu cô hiện ra, rất nhiều chuyện trước kia, mẹ, em trai, chuyện vui chuyện không vui, còn có đứa trẻ trong bụng bây giờ. Cô không nỡ chết, không muốn, không cam lòng. Đầu óc có ý nghĩ, cơ thể có phản ứng, hai tay cô đẩy một cái, định bỏ qua một bên. Nhưng mà một lực nặng nắm thật chặt eo cô, cơ thể nặng nề đập vào một vòng ngực rắn chắc, rất chặt, cô không cử động được. Cô hối hận rồi, nhưng lại không có cơ hội hối hận. Cô chấp nhận số mệnh nhắm mắt lại hy vọng đau đớn đừng tới quá nhanh sống lâu một giây là một giây bên tai có tiếng kêu sợ hãi một giây hai giây ba giây đau đớn lại không đến cô chậm rãi mở mắt ra đã nhìn thấy tông triển bạch đang cúi đầu nhìn cô thần sắc trên mặt giống như đám mây biến hóa khó lường khiếp sợ kinh ngạc đáy mắt mơ hồ lộ ra sợ hãi cùng với ngạc nhiên mừng rỡ dường như không nghĩ tới lúc nguy hiểm tới cô sẽ không để ý tất cả chạy tới ngăn trước mặt anh còn người anh cong lên ý cười biết mình đang làm gì không Giờ phút này suy nghĩ của Lâm Tử Lạp đều đang nghĩ tại sao trên người mình không đau. Cô quay đầu, đã nhìn thấy Tông Triển Bạch tay không tiếp lấy lưỡi dao muốn cắm vào cơ thể cô, mũi dao cách cô không tới nửa ngón tay thì dừng lại, thiếu chút xíu nữa đã đính vào cô, máu đỏ tươi theo cái ngón tay anh nhỏ xuống. Thẩm Thanh Anh đỏ mắt, nhìn chằm chằm Tông Triển Bạch, tức giận sao không đâm chết bọn họ chứ. Tôi muốn giết các người. Thẩm Thanh Anh giống như chịu kích thích cực lớn, rút dao ra, lại tấn công lần nữa. Dường như không chết thì không được. Tông Triển Bạch khẽ nhíu mày, các người hại tôi không còn gì cả, tôi muốn giết chết các người. bộ dạng của thẩm thanh anh hoàn toàn như người điên, không để ý mọi thứ nhào lên. tông triển bạch ôm eo lâm tử lạp xoay nửa người bỏ qua lưỡi dao thẩm thanh anh tấn công tới sang một bên, anh duỗi chân dài ra đạp người bay ra ngoài. nhân viên phụ trách bảo vệ của công ty nghe thấy động tĩnh ập đến, khống chế thẩm thanh anh bị đạp ngã trên đất. bà ta dãy dọa, không hề có dáng vẻ của phu nhân trước kia, đầu tóc rũ rượi, các người buông tôi ra, nếu không tôi kiện các người tội vô lễ. Khoảng thời gian này, người đi làm lần luọt đến, bất trí bất giác đã có một đám người vây ở cửa. Ẩm ý. Dường như thấy bất ngờ với màn kịch này. Dối dít ghé tai nhau, muốn dò nghe, đây là xảy ra chuyện gì. Tông triển bạch từ đầu tới cuối, ngay cả chân mày cũng không nhíu một cái, đưa tay bị thương ra sau lưng, mặt mày lạnh lùng, dường như lại không giống với vẻ bình tĩnh như bề ngoài. Ánh mắt nhìn chầm chầm thầm thanh anh hùng hùng hổ hổ, ý lạnh bên khóe môi từ từ xuất hiện, ngày càng dữ dội, ngay ra làm gì. Bảo vệ nhận được mệnh lệnh lập tức đè Thẩm Thanh Anh xuống, muốn kéo bà ta đi. Dáng vẻ của bà ta như là người điên, khóc lóc lan lộn om sòm, cắn nhân viên bảo vệ. Tông Triển Bạch mày thất lễ với con gái tao, còn không chịu trách nhiệm, mày sẽ chết không được tử tế, có tiền là có thể muốn làm gì thì làm sao? Có tiền thì có thể không cần chịu trách nhiệm sao? Bọn tao không tiền không thế, phải chịu tụi mày ức hiếp sao? Thẩm Thanh Anh mất không chế kêu la, đầu óc dường như vẫn rất tỉnh táo, câu nào cũng là Tông Triển Bạch ức hiếp chèn ép bà ta. Bà ta là bên bị hại. Mọi người vừa nghe thấy có điều mờ ám. Tông Triển Bạch thất lễ con gái bà ta. Đây thật sự là tin tức kinh thiên động địa. Đừng nói nhân viên trong công ty, ngay cả nhân viên bảo vệ đang túm Thẩm Thanh Anh cũng muốn nghe thêm đôi câu. Thẩm Thanh Anh đến mặt mũi cũng không cần, ngồi xuống đất, khóc lóc kêu trời trách đất, số tôi khổ quá mà, chỉ nuôi một đứa con gái, bị người ta làm nhục, còn không có chỗ nói phải trái, bây giờ, còn có vương pháp không, người nghèo thì đáng bị người ta ức hiếp sao? Đáng chết sao? Người tụ tập ở cửa ngày càng nhiều. Ánh mắt đều đặt trên người Tông Triển Bạch. Tông triển bạch đen mặt, Lâm từ lạp quay đầu nhìn gò má nổi lên gân xanh của anh, trong lòng biết anh tức giận, hơn nữa rất tức giận. Anh gây tờm thầm thanh anh, cô đương nhiên vui mừng, nhưng bây giờ rõ ràng có người muốn xem náo nhiệt từ anh. Nhân vật có mặt mũi, xảy ra xì căng đan lớn như vậy, là đề tài tiêu khiển của người bình thường khi rảnh rỗi. Bà ta là người điên, các người còn không mau đưa bà ta đi, ở chỗ này gây mất trật tự sao. Bỗng nhiên Lâm từ lạp lạnh giọng nói. Mày mới là người điên những lời này của lâm tử lạp dường như chọc giận thẩm thanh anh thưa dịch bảo vệ không chú ý nhào về phía cô mặt mũi dữ tợn cam thù, tao muốn giết mày lâm tử lạp bị dọa sợ lui về phía sau chỉ nghe một tiếng gầm lên tự tìm cái chết thẩm thanh anh một lần nữa bị đạp ra ngoài lần này so với lần trước càng chật vật hơn tứ chi cả người ngã sắp xuống đất Ánh mắt bén nhọn của tông triền bạch quét qua mấy bảo vệ không bắt người kia các người làm ăn kiểu gì thế không muốn làm nữa phải không cả người nhân viên bảo vệ đều là mồ hôi lạnh vừa rồi bọn họ lơ là mới bị Thẩm Thanh Anh có cơ hội đả thương người, lần này bọn họ không dám sơ suất nữa, làm không tốt chén cơm cũng mất. Đưa tới cục cảnh sát, nói cầm dao giết người không thành công. Tông Triển Bạch thật sự tức giận, không chờ đường sống, cầm dao tổn thương người và tội cầm dao giết người hoàn toàn khác nhau. Nhân viên bảo vệ túm lấy Thẩm Thanh Anh như người điên, kéo lên xe, đưa tới cục cảnh sát. Thẩm Thanh Anh hùng hổ quát tháo, triệt để nhốt vào trong xe. Giải tán. Tông Triển Bạch lạnh giọng, mọi người từ từ tản đi. Người đàn ông trò chuyện với Lâm Tử Lạp lặng lẽ tiến tới bên cạnh cô, không nghĩ tới cô có thể dũng cảm như vậy, vừa rồi lại dám ngăn trước mặt tổng giám đốc Tông. Anh ta lúc đó cũng nhìn thấy, có ý nghĩ tạo thiện cảm trước mặt Tông Triển Bạch, cũng ngay lúc đó Lâm Tử Lạp đã nhào tới. Lần này đã quen mặt rồi, sau này tổng giám đốc Tông nhất định sẽ chú ý tới cô hơn. Dù sao cô cũng không để ý nguy hiểm tính mạng, xông lên cản dao. Người đàn ông hơi hâm mộ. Lâm Tử Lạp đến bây giờ mới biết anh ta có ý gì. Cho là cô đang cố ý biểu hiện trước mặt Tông Triển Bạch. Nhưng chính cô biết, cô không phải thế. Suy nghĩ của cô đang ở vết thương trên tay tông triển bạch, cũng không biết vết thương thế nào rồi. Cô làm sao cũng không nghĩ tới, anh sẽ tay không tiếp lấy lưỡi dao. Chắc phải đau lắm. Cô tên gì? Người đàn ông đột nhiên hỏi. Tâm tư Lâm Tử Lạp không đặt vào lời nói của người đàn ông, thuận miệng đáp Lâm Tử Lạp. Buổi tối có thời gian không? Cùng nhau ăn cơm, tan việc tôi có thể chờ cô. Hả? Lâm Tử Lạp quay đầu nhìn người đàn ông, anh ta đây là đang hẹn cô sao? Có lộn hay không, bọn họ là lần đầu tiên gặp mặt Lâm Tử Lạp hoàn toàn bối rối. Tôi, cô, vào đây với tôi. sắc mặt Tông Triển Bạch muốn khó coi bao nhiêu thì có bấy nhiêu, còn ở trước mặt anh muốn quyến rũ đàn ông sao? Cô rốt cuộc có biết hai chữ xấu hổ hay không? Lâm Tử Lạp vội vàng đi theo. Người đàn ông phía sau chưa từ bỏ ý định nói, cô Lâm, buổi tối tan việc tôi ở cửa công ty chờ cô, cùng nhau ăn cơm tối. Tông Triển Bạch dừng chân, quay đầu nhìn Lâm Tử Lạp. Cô đang muốn trả lời, đối diện với con người như muốn phun lửa của anh, dường như chỉ cần Lâm Tử Lạp dám đồng ý, anh có thể bóp chết cô ngay. Lâm Tử Lạp co rúm lại, dò xét hỏi, anh giận à? Anh không nói, chỉ là nhìn chằm chằm cô, như hổ đói. Lâm Tử Lạp nuốt từng ngụm nước bọt, nghiêng đầu nhìn người đàn ông, xin lỗi, tôi đã có hẹn rồi. Cô lại quay đầu lần nữa, sắc mặt Tông Triền Bạch thoáng tốt hơn chút, câu trả lời của Lâm Tử Lạp khiến anh hài lòng. Cô suy nghĩ một hồi, vẫn mở miệng dò hỏi, tay anh có nghiêm trọng không? Có cần đi bệnh viện không? Tay không nắm lưỡi dao, Lâm Tử Lạp cảm thấy hẳn bị thương không nhẹ. Tông Triền Bạch không trả lời, mà bước vào thang máy, Lâm Tử Lạp đuổi theo cô chủ động nhấn nút khóa tầng, đứng ở một bên nhìn chằm chằm mặt thép có thể chiếu ra bóng người của mình. qua một lúc, lúc cô tần tới làm việc, bảo cô ấy băng bó cho anh đi. bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì, anh cũng là vì cô mới bị thương, dù sao phải quan tâm một chút. tông triển bạch nhìn cô từ mặt tường, nghe không ra vui giận, bình tĩnh nói, cô ấy đi nước a công tác rồi. lâm tử lạp chợt ngẩng đầu, nhìn về phía anh, tối hôm qua không phải còn cùng đi dự tiệc với anh sao? sao lại đột nhiên như vậy? sắc mặt tông triển bạch nghiêm túc, vì việc công. Anh tuyệt đối sẽ không nói, anh cố ý để tần lộ khiết đi. Anh không phải người ngốc, tâm tư của anh đối với Lâm Tử Lạp không khống chế được, có phải là bởi vì hơi thích cô không? Anh chưa từng thích ai, không hề hiểu, cảm giác đó, tóm lại Lâm Tử Lạp đối với anh có sức hấp dẫn. Ồ, Lâm Tử Lạp ồ một tiếng, rồi không nói gì. Tinh một tiếng, thang máy đến tầng dừng lại, cửa từ từ mở ra. Tông triển bạch bước ra, Lâm Tử Lạp đi theo sau, thấy vết thương trên tay anh, đều là máu, còn về miệng vết thương, nhìn không rõ lắm mắt thấy Tông Triển Bạch muốn đi vào phòng làm việc, Lâm Tử Lạp bước nhanh hơn, đuổi kịp anh. Hay là tôi giúp anh xử lý? Tông Triển Bạch không lên tiếng, mà là đứng ở cửa phòng làm việc bất động. Lâm Tử Lạp dường như đọc hiểu ngôn ngữ cơ thể của anh, vội vàng tiến lên đẩy cửa phòng làm việc ra, nghĩ đến thuốc dùng cho phòng ngừa để ở trong tủ của phòng trà, vì thế nói tôi đi lấy hòm thuốc. Tông Triển Bạch quay đầu nhìn bóng lưng vội vã của cô, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt. Lâm Tử Lạp cầm hòm thuốc trở lại, Tông Triển Bạch đang ngồi trên ghế sofa, tay bị thương đặt lên trên đầu gối máu trên tay đã đông lại, cô cầm hòm thuốc đi tới, đặt hòm thuốc trên bàn trà rồi mở ra, lấy ta nước khử trùng, vài thưa, cô rũ mắt thuốc ở đây có hạt, nếu nghiêm trọng vẫn phải đi bệnh viện. Trong lúc nói chuyện cô đã chuẩn bị xong, suy nghĩ đều đặt ở vết thương trên tay anh, không có suy nghĩ dư thừa, cầm tay anh, cô thấy rõ ràng chỗ rách ở lòng bàn tay anh, vắt ngang lòng bàn tay, nếu không phải anh siết nắm đấm, đè ép vết thương, không biết sẽ chảy bao nhiêu máu. Tay lâm tử lạp khẽ run lên, thấp giọng nói, có thể sẽ hơi đau, anh nhịn một chút cô lấy bông gòn tầm cồn lau sạch vết máu trên tay anh, tuy chưa từng làm, nhưng cô cũng không vội vàng, rất bình tĩnh, nghiêm túc, cẩn thận. tông triển bạch ngước mắt lên, nhìn trăm trăm người phụ nữ gần trong gang tấc này, cô rũ mắt, lông mi cong cong, chập chờn, giống như lông vũ, nhẹ nhàng lướt qua tim anh. sweet, tôi làm đau anh à? lâm tử lặp ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt anh, cách rất gần, ngay cả hơi thở cũng quấn quýt lấy nhau không phân rõ được, hô hấp của tông triển bạch hơi nặng nề, hơi thở phả ra làm sợi tóc rũ ra trên xương quai xanh của cô. Cô làm tôi hết đau. Vẻ mặt Lâm Tử Lạp mờ mịt, trong hòm thuốc không có thuốc gây tê, cho dù có thì cô cũng không dùng, cô chưa từng học y, hơn nữa thuốc gây tê không thể dùng lung tung. Làm thế nào để hết đau đây? Ừm, hay là anh đến bệnh viện đi, tôi thấy anh bị thương không nhẹ đâu. Hơi thở ấm nóng thoáng chốc bao phủ. Giây tiếp theo, môi cô bị ngăn lại, Lâm Tử Lạp thất thần trong chốc lát, đưa tay muốn đẩy anh ra nhưng lại bị anh giữ hai tay lại trước khiến cô không thể nhúc nhích. Nụ hôn của anh nồng nhiệt hơn trước kia. Người Lâm Tử Lạp cứng đờ nhưng lại nhắm mắt, tỉ mỉ nếm thử có phải có điểm giống với đêm đó không? vào một thoáng nào đó trái tim bỗng đập mạnh dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cô. cô muốn quên đi nhưng lại nhớ rất rõ cảm giác đó. trái ngược với tông triển bạch, cảm giác của cô sâu đậm còn anh thì không tỉnh táo suy nghĩ rối loạn cũng không nhớ chi tiết đêm hôm đó cảm giác rất mờ nhạt chỉ là anh biết rõ mình đã ngủ cùng một cô gái và hủy đi sự trong trắng của cô gái đó. anh có trách nhiệm lâm tử là mang lại cho anh cảm giác xúc động tuyệt vời mà tần lộ khiết chưa từng mang tới. không sợ à? mắt anh cực kỳ đẹp giống như một ao nước đầy trong vắt mà sâu thẳm xen lẫn một tia cảm xúc khiến người khác nhìn không hiểu anh nhìn cô không biết khi đó rất nguy hiểm sao anh thật sự rất bất ngờ vì cô nhào tới hô hấp lâm từ lập ngưng lại sợ chứ sao lại không sợ chỉ là tình huống khi đó khiến cô mất đi lý trí mới làm như vậy nếu cho cô bình tĩnh bây giờ thì có lẽ cô sẽ không làm thế bây giờ trong đầu cô chỉ nghĩ vì sao thẩm thanh anh có thể làm việc mà bất chấp hậu quả đến thế bà ta đã chịu kích thích gì lẽ nào ngày hôm đó cô và tông triển bạch tới nhà họ lâm thật sự đã xảy ra chuyện gì Tông Triển Bạch nhìn thoáng qua cánh môi ướt át của cô, lần này mặc dù cô vẫn chống cự nhưng không còn mãnh liệt như lần trước. Lẽ nào đã quen với nụ hôn của anh? Nghĩ gì đấy? Tông Triển Bạch cầm băng gạc quấn vào vết thương. Vừa nãy Lâm Tử Lạp thất thần, nhìn thấy anh đang băng bó vết thương thì nói, vẫn chưa xử lý xong mà. Không sao, giọng điệu anh hờ hững. Lâm Tử Lạp nhìn động tác trên tay anh rồi nói ra nghi hoặc trong lòng mình, thẩm thanh anh điên rồi à? Vậy mà lại dám gây sự như vậy, hôm đó anh thật sự chưa đụng. Ánh mắt Tống Triển Bạch chợt lạnh Vô cùng âm trầm, cô có ý gì? nghi ngờ anh sao? Đây là một câu đố, với Lâm Tự Lạp mà nói, thẩm thanh anh có thể liều mạng chạy tới đây gây sự thì chắc chắn là xảy ra chuyện lớn, nếu không bà ta sẽ không điên cuồng như vậy. Tôi không có. Anh gần như là hét lên. Cô coi anh là người thế nào? Là người mà có thể ngủ cùng bất kỳ người phụ nữ nào sao? Vậy vì sao bà ta lại tới đây gây sự, thậm chí còn muốn mạng anh? Mặc dù cách làm này rất ngu ngốc nhưng không bị dồn tới mức đường cùng thì tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện điên cuồng thế này. Lâm Tử Lạp không hiểu, nhưng Tông Triển Bạch biết, có lẽ có liên quan đến Lâm Viên Trung, mắt anh trầm xuống. Tông Triển Bạch không nói, Lâm Tử Lạp cho rằng anh cũng không biết. Không có việc gì, vậy tôi đi làm việc đây. Cô mang theo nghi hoặc trong lòng, thu dọn hòm y tế, Triển Bạch, ừm, một tiếng, nghĩ tới gì đó, anh lại nhắc nhở, một hai ngày nữa có lẽ Lâm Viên Trung sẽ tới tìm em. Lâm Tử Lạp ngừng động tác, quay đầu nhìn anh, sao anh biết? Cô hỏi xong thì dường như phát hiện ra điều gì, có liên quan đến công ty Lâm Thị, cũng có liên quan đến anh. Cô không rõ chi tiết nhưng chắc chắn có liên quan trực tiếp tới Tông triển bạch. Nếu không Thẩm Thanh Anh cũng không liên cuồng đến vậy. Vì sao lại làm vậy? Lâm Tử Lạp không đồng cảm với Thẩm Thanh Anh, không đồng cảm với Lâm Viên Trung, chỉ là có phần không hiểu cách làm của Tông triển bạch. Tông triển bạch cười mỉa, bà ta được phép hạ lưu, thấp hèn còn tôi thì không được sử dụng chút thủ đoạn à? Lâm Tử Lạp hít sâu một hơi, anh đang ghi thù tối hôm đó à? Cô thầm nghĩ trong lòng, sau này tuyệt đối không được đắc tội người đàn ông này. Khi Lâm Tử Lạp thu dọn đồ xong định ra ngoài thì có người gõ cửa phòng làm việc. Tông Triển Bạch đứng dậy, ngồi xuống trước bàn làm việc, thản nhiên nói, "Vào đi." Quang Kính cầm tài liệu trong tay, đẩy cửa đi vào, khi nhìn thấy Lâm Tử Lạp thì sững sờ, bất ngờ là cô lại xuất hiện ở đây. "Đây là toàn bộ tài liệu của Lâm thị." Quang Kính đưa tài liệu qua. Nghe thấy Lâm thị, Lâm Tử Lạp dừng bước, muốn thám thính chút chuyện mà cô không biết. "Muốn xem không?" Tông Triển Bạch nhìn ra suy nghĩ của cô bèn hỏi. Lâm Tử Lạp gật đầu, thành thật đáp muốn. Tông Triển Bạch không nhận tài liệu mà hất cằm ra hiệu với Quang Kính, đưa cô ấy. Quang Kính trợn mắt há mồm. Quan hệ của Lâm Tử Lạp và Tổng Giám Đốc Tông thân thiết đến vậy sao? Khóe miệng anh ta giật giật, không hiểu ý của Tông triển bạch. Trợ lý Quang. Lâm Tử Lạp đưa tay nhưng Quang Kình không đưa tài liệu cho cô nên cô đành khẽ nhắc nhở. À, ồ, đây. Quang Kình đưa tài liệu trong tay cho cô, đây là nghiệp vụ mấy năm gần đây của công ty Lâm Thị. Rồi anh ấy khinh bị nói, càng ngày càng tệ. Quang Kình không phải coi thường Lâm Viên Trung, mà là ông ta thật sự không thể khiến người khác coi trọng. Lâm Thị được coi là xí nghiệp gia tộc truyền thừa. Là công ty mà thế hệ ông nội Lâm Viên Trung sáng lập, mặc dù không được dạng dỡ nhưng công ty phát triển cũng được coi là ổn định. Nhưng đến đời Lâm Viên Trung, ông ta kế thừa mới chỉ hơn 20 năm mà đã bấp bênh lớn 2 lần, lần đầu tiên là vào 19 năm trước, suýt nữa đã vỡ nợ, sau đó cưới trang Kha Nguyệt mới cứu vãn được kết cục vỡ nợ. Lần này cũng vì ông ta nên công ty mới Lâm vào nguy hiểm, cho dù Tông Triển Bạch không thêm lửa vào thì cũng chưa chắc ông ta đã vượt qua nổi. Trước kia Lâm Tử Lạp đã biết công ty Lâm Viên Trung gặp chuyện, nhưng không biết nghiêm trọng thế nào trước kia cô bảo lâm viên trung và thẩm thanh anh ly hôn ông ta còn có phần không nỡ bây giờ thẩm thanh anh bị mức thành thế này có lẽ tình cảnh của ông ta cũng không ổn cô không có cảm giác vui vẻ vì báo thù chỉ thấy vô cùng phiền muộn cô đặt tài liệu xuống rồi cầm hòm thuốc ra ngoài quả nhiên không ngoài dự đoán của tông triển bạch lâm tử lạp tan làm về biệt thự thì nhìn thấy lâm viên trung đại khái là có việc cầu người nên ông ta mang hết đồ lần trước chưa đưa cho lâm tử lạp tới còn có cả chiếc đàn dương cầm kia má vương nghe nói ông ta là bố lâm tử lạp đương nhiên nhiệt tình tiếp đón ba cô đợi đã rất lâu rồi đấy. ông ấy còn nói những thứ mà cô thích trước kia, sợ cô không quen nơi này nên cho người mang tới. má vương bưng trà lên, thấy lâm tử lạp đã về thì nói. lâm tử lạp quay đầu nhìn tông triển bạch, trên mặt anh không có biểu cảm gì, một tay cởi cúc áo vest, lâm tử lạp đưa tay ra, tay anh đang bị thương, tôi cởi giúp anh. tông triển bạch ừm, một tiếng rồi buông tay để cho lâm tử lạp hầu hạ anh. má vương nhìn hai người, nụ cười trên mặt càng thêm đậm, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng sâu hơn vài phân, bà mỉm cười nhẹ nhàng, họ càng ngày càng giống vợ chồng rồi. Lâm Viên Trung đứng lên, hơi luống cuống tay chân. Không ngờ tình cảm của Lâm Tử Lạp và Tông Triển Bạch thật sự rất tốt. Đến giờ ông ta cũng không thấy Lâm Tử Lạp xinh đẹp, sao Tông Triển Bạch có thể vừa ý cô? Lâm Tử Lạp treo áo khoác Tông Triển Bạch lên rồi mới đi vào, mặt không biểu cảm ông đến có chuyện gì. Giờ khắc này Lâm Viên Trung mới phát hiện ra một chuyện, từ khi cô về chưa từng gọi ông ta một tiếng ba, vẫn luôn gọi là ông. Cô đang ghi thù chuyện ông đưa cô ra nước ngoài sao? Lạp lạp, do dự rất lâu, Lâm Viên Trung vẫn lên tiếng. Ông ta đã sắp trở thành kẻ nghèo rất mùng tơi, giải quyết không tốt còn phải ngồi tù, còn cần gì mặt mũi. Lâm Tử lạp ngồi xuống cạnh tông triển bạch, có lẽ là trước mặt Lâm Viên Trung nên trong tiềm thức cô muốn diễn kịch cho ông ta xem. Để ông ta cảm thấy tình cảm của cô và triển bạch rất tốt. Đồ lần trước đưa cho con không đủ, cây đàn dương cầm này là quà sinh mật mẹ con tặng, ba cố ý mang tới cho con. Nói chuyện chính đi, tôi nghĩ ông cũng không có trái tim của người cha hiền từ tới thăm tôi, tặng đồ cho tôi đâu. Cô cho rằng mình có thể rất bình tĩnh, nghe thấy lời nhắc nhở của tông triển bạch, cô đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy ông ta thì chuyện cũ ẩn giấu trong lòng, những tổn thương và đau đớn vẫn luôn hiện hữu Cô cho rằng mình đã buông bỏ được nhưng thật ra vẫn chưa. Sắc mặt lâm viên trông hơi khó coi nhưng bây giờ ông ta đang cầu xin người khác, mặt mũi đã mất rồi thì còn cần gì tôn nghiêm. Ông ta, phịch, một tiếng quỷ xuống, quỷ bên chân lâm tử lạp, lạp lạp, công ty sắp phá sản rồi. Công trình bị sụp đổ, này sinh xung đột với chủ xí nghiệp bên kia, ảnh hưởng tới mạng người, ba cũng đã tới bước đường cùng rồi, còn hãy giúp ba lần này đi. Trước đó vốn là vì chuyện công trình, ông ta phải đối mặt với vụ kiện tụng, lần này còn liên quan đến mạng người, may mà Lâm Tử Lạp đưa cho ông ta hợp đồng của vịnh tiên thủy bên kia, bán đi được chút tiền, ông ta bồi thường một khoản tiền lớn làm yên lòng người nhà, để giải quyết riêng. Nhưng chuyện công trình bị sụp đổ, thái độ của bộ phận liên quan rất nghiêm túc, ông ta không khỏi bị truy cứu trách nhiệm. Công ty vì lượng lớn tiền vốn đầu tư vào công trình này không thu về được, mất sạch tài chính đứt đoạn, chính thức đối mặt với nguy cơ phá sản. Lâm Tử Lạp nhìn người đàn ông quỳ bên chân mình, hai tay siết chặt, khẽ run rẩy. Cô không muốn thừa nhận có quan hệ ba con với ông ta, không muốn thừa nhận cô cũng từng được ông ta bế, không muốn thừa nhận mình đã từng thân mật gọi ông ta là ba. Chính người đàn ông này, bây giờ ông ta đã quỳ xuống. Nói không có cảm giác là gạt người, lòng cô thật sự không cứng rắn tới mức độ đó. Lâm Tử Lạp không nói gì, Lâm Viên Trung cho rằng cô không đồng ý, tơ máu trong mắt tụ lại ở giữa, đỏ đến đáng sợ, Ba đã làm theo điều lần trước con nói rồi, Ba đã ly hôn với Thẩm Thanh Anh, bà ta không còn có tên trong hộ khẩu, Ba không cho bà ta thứ gì cả. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Thẩm Thanh Anh mất khống chế, khi bà ta chưa gả cho Lâm Viên Trung thì chỉ là nhân viên tiếp rượu, không tiền không thế. Sau khi gả cho Lâm Viên Trung thì không ra ngoài kiếm tiền nữa, hưởng thụ cuộc sống quý bà giàu có. Bị đuổi ra khỏi nhà khi không có gì trong tay thì bà ta phải sống thế nào? Trước kia bà ta đã sống trong giới quý bà xã hội thượng lưu, bây giờ bảo bà ta lại làm những công việc thấp hèn kia, bà ta không chịu nổi. Bà ta đã quen cuộc sống hơn người một bậc. Hơn nữa Lâm Viên Trung còn đổ tội chuyện của công ty cho bà ta, nói rằng công ty rơi vào nguy hiểm, đều là hậu quả do bà ta chọc giận tông triển bạch, chẳng những không làm gì được người ta mà ngược lại còn hại ông. Còn nói rằng Lâm từ Lạc nói chỉ cần ly hôn với bà ta thì sẽ giúp ông ta vượt qua cửa ải khó khăn của công ty này. Cho nên ông cưỡng ép kéo bà ta tới ủy ban để ly hôn mà thẩm thanh anh quy hết mọi chuyện cho tông triển bạch nếu không phải anh giả vờ bị què để gạt người thì sao bà ta lại bảo lâm viên chung đón mẹ con lâm tử lạp từ nước ngoài về anh không giả què thì bà ta sẽ không để lâm tử lạp gả cho anh sẽ không có những chuyện sau đó bà ta sẽ không sợ bị lâm tử lạp trả thù mà điên cuồng muốn thay con gái có được tông triển bạch cũng sẽ không đến mức không còn lại gì bị đuổi ra khỏi nhà trắng tay mọi chuyện đều là lỗi của tông triển bạch anh không giả què thì quỹ đạo sẽ thay đổi lâm tử lạp muốn cười nhưng không cười nổi người đàn ông này vẫn vô tình như trước kia. Trước kia là cô và mẹ, bây giờ là thẩm thanh anh. Lạp lạp, ba hối hận rồi, thật đó, ba thật sự không nên vứt bỏ mẹ con và con. Mắt lâm viên trung đỏ lên, chỉ thiếu liều chảy nước mắt, khi ấy nếu không phải thẩm thanh anh mang thai con trai ba thì ba cũng sẽ không làm vậy. Con cũng biết, khi đó con đã 10 tuổi rồi mà mẹ con mãi vẫn không mang thai lần nữa, ba là đàn ông, ba cần con trai. Đủ rồi. Lâm tử lạp không nghe tiếp được nữa, con trai. Con trai. Cô hận đến mức gần như cắm móng tay vào lòng bàn tay mà không biết người cô cũng đang run lên. Tông triển bạch ngồi gần đó phát hiện cô đang kích động, anh đưa bàn tay không bị thương ra cầm lấy tay cô, cầm chặt trong lòng bàn tay. Bàn tay anh dày rộng, rắn chắc, ấm áp, lại có thể trấn an lòng người một cách kỳ diệu. Lâm tử lạp dần dần bình tĩnh lại. Ông về trước đi. Lạp lạp, đừng nói nữa. Ông còn nói thêm một từ nữa thì đến cân nhắc tôi cũng không cân nhắc đâu. Lâm tử lạp thấp giọng quát. Cô đã có phần không kiềm chế được cảm xúc, nói kích động là lập tức kích động. Có lẽ là chuyện Lâm Viên Trung làm không thể khiến cô không kích động. Bình tĩnh một chút. Tông triển bạch ôm vai cô. Lâm Viên Trung há miệng còn muốn nói gì nữa thì bị Tông triển bạch ngắt lời, nếu muốn được giúp thì lập tức đi về. Dù Lâm Viên Trung không tình nguyện hơn nữa cũng không dám ở lại thêm. Phòng khách nhanh chóng yên tĩnh trở lại, má vương ở bên cạnh cũng không dám lên tiếng. Bà vốn cho rằng ba tới thăm con gái, máu mù tình thâm, không ngờ giữa hai ba còn có có ân oán như vậy. Má vương đau lòng cho Lâm Tử lạp. Ba mẹ ly hôn, bị tổn thương nhiều nhất luôn là con cái. Lâm Tử lạp lau nước mắt trên mặt, để mọi người chê cười rồi cô cúi đầu, mái tóc che hết hơn nửa khuôn mặt. tông triển bạch mím môi, không hề lên tiếng khuyên giải. có một số chuyện không phải vài câu an ủi của người khác là có thể buông xuống. huống hồ là chuyện này. cô không còn hận lâm viên trung, nhìn thấy dáng vẻ chật vật của ông ta, trong lòng cũng không dễ chịu nhỉ. ừm, cô muốn ăn gì để tôi làm? má vương chuyển chủ đề, muốn xoa dịu bầu không khí. lâm tử lập hiểu ý má vương, cô nói, tôi muốn ăn món ngọt. sau khi mang thai, cô không thích chua, không thích cay mà lại thích ngọt. được rồi. Hôm nay vừa khéo tôi lại mua sương sườn, có thể làm sườn xào chua ngọt cho cô, đun món canh ngọt. Má Vương quay người vào phòng bếp, khi đi tới cửa thì quay lại mình cười nhìn hai người trên sofa. Sau khi má Vương đi, phòng khách lại yên lặng. Là anh làm sao? Trong bất giác, ngữ điệu cô mang theo vẻ chất vấn. Sao cơ? Lâm tử lặp ngửa đầu nhìn vào mắt anh, đều nói người làm ăn thường không trong sạch, anh cũng vậy sao? Vì để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Thậm chí làm tổn hại tới mạng người. Cô có ý gì? con người tông triển bạch đen nhánh, anh tự cho là mình đã bình tĩnh nhưng không hề, cô cho rằng vụ án mạng người có liên quan đến tôi. Yên lặng 3 giây, lẽ nào không phải sao? Bất chợt, tông triển bạch siết cầm cô, trong mắt cô, tôi là người thế nào? Đúng là anh đã làm một số chuyện, mục đích là khiến Lâm Thị sụp đổ, biến mất. Lâm Thị vốn đã như tòa nhà sắp hỏng dưới lốc xoáy, chỉ cần đẩy nhẹ một cái là sẽ sụp đổ vang dội, cần gì đến mức anh phải hao tổn tâm tư dính dáng tới mạng người. Không ngờ cô lại cho rằng là anh làm Hôm nay đã cô nghi ngờ anh hai lần, lần thứ nhất là hoài nghi anh ở nhà họ Lâm hôm đó đã làm gì với Lâm Hàn uyển, Bây giờ lại nghi ngờ anh vì đạt được mục đích mà làm hại tới mạng người. Cô coi anh là gì? Đối diện với đôi mắt gần như nổi giận của anh, Lâm tự lạp phát hiện có lẽ mình đã sai, xin lỗi, tôi không cố ý nghi ngờ anh. Tông triển bạch thờ hồn hển, lực trên tay cũng không hề giảm bớt. Vẫn là vì cô nghi ngờ mình mà không vui. Anh siết rất chặt khiến cầm cô đau như bị chật khớp, cô không lên tiếng, không cầu xin, chỉ lặng, lặng chịu đựng. Cơn giận của Tông Triền Bạch dần tan biến trong sự ẩn nhẫn im lặng không tiếng động của cô. Anh đưa mặt tới gần hơn, sau này còn dám nghi ngờ tôi lung tung nữa. Anh đưa mặt tới gần hơn, sau này còn dám nghi ngờ tôi lung tung nữa, ánh mắt anh thâm thúy, nhìn môi cô chăm chú rồi cúi đầu cắn. Bỗng nhiên đau xót, máu tanh lan ra trong khoang miệng. Cô nhíu mày, đau, thật sự rất đau, người đàn ông này lại thật sự cắn cô. Sau này cô vụ an cho tôi một lần, tôi sẽ dùng cách này trừng phạt cô một lần, công bằng chứ. Lâm Tử lạp thất thần nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, cô không hiểu nổi mọi hành động kỳ lạ của anh. Anh biết mình đang làm gì không? Tông Triển Bạch cũng là bị hỏi không còn lời nào để nói, người phụ nữ này, mỗi một chuyện từ sau khi gặp cô đều khiến anh không kịp chuẩn bị, không kiềm chế được, trở nên không còn giống mình. Trong lòng anh rất rõ, người phụ nữ này không ổn, cô không trong sạch, không biết tự ái. Nhưng chính người phụ nữ bất trị như vậy lại khiến anh có hứng thú, khiến anh cảm thấy mình là người đàn ông chân chính. Sẽ có phản ứng sinh lý bình thường của đàn ông với phụ nữ anh che giấu cảm xúc rất kỹ, dáng vẻ hơi hợt nước chảy mây trôi. anh cười khẽ hỏi ngược lại, vậy cô thì sao? không mang tính mạng nhào về phía trước cản dao cho tôi, là. khi nói, mặt anh sát lại gần, lâm tử lạp lùi về sau một chút, anh lại tiếp tục áp sát thêm chút nữa, hai người gần trong gang tấc, nụ cười trên mặt anh nhẹ nhàng, dịu dàng, không thể phớt lờ, là yêu tôi rồi sao? cho nên khi gặp nguy hiểm cô mới không mang tất cả mà xông lên. thật ra vào khoảnh khắc khi anh xoay người, nhìn thấy cô nhào tới thì đã rung động. lâm tử lạp quay đầu. Không nhìn anh, anh Tông thật biết nói đùa, tôi mới quen anh mấy ngày sao lại yêu anh được. Nếu không phải hoài nghi anh là ba của đứa bé trong bụng thì khi đó chắc chắn cô sẽ không kích động như vậy. Cô rất quý trọng tính mạng, cô phải sống thật tốt vì mẹ và con mình. Tông triển bạch cũng không giận, anh lui lại dựa vào ghế sofa, khẽ cười, lỡ như vừa gặp đã yêu tôi thì sao? Chuyện tình cảm ai nói trước được? Lời của anh như đang nói với lâm tử lặp lại như đang nói với chính mình. Lâm tử lạp siết chặt tay trên đùi nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh, tôi không tin vào vừa gặp đã yêu nói xong cô đứng dậy đi rót nước muốn cố ý bỏ qua chủ đề này vốn là hai người xa lạ nhưng vận mệnh lại sắp đặt ở chung dưới một mái nhà bàn luận về hai chữ tình yêu khó nói rõ nhất trên thế gian là chuyện nực cười thế nào khôi hài ra sao khi lâm tử lạp uống nước ánh mắt lại nhìn qua ly thủy tinh dừng trên đàn dương cầm đặt trước cửa sổ sát đất vẻ mặt trở nên ảm đạm ngày hôm sau lâm tử lạp đến bệnh viện thăm trang kha nguyệt lần này bà rất tỉnh táo vừa mở mắt đã nhận ra cô rồi cầm tay cô không buông lạp lạp con đến thăm khiến mẹ rất vui những ngày qua mẹ rất nhớ con Trang Kha Nguyệt cầm tay cô rất chặt như sợ vừa buông tay là cô sẽ biến mất. Thấy Trang Kha Nguyệt tỉnh táo như vậy, Lâm Tử Lạp rất vui vẻ, con sẽ không đi, đợi mẹ khỏe lên chút nữa, con sẽ đón mẹ về. Đợi tới khi kết thúc giao ước với Tông Triền Bạch, cô sẽ mua một căn nhà nhỏ rồi sống cùng mẹ. Sao mấy ngày nay không thấy bác sĩ Hà đến thăm mẹ, có phải con đang giận cậu ấy không? Trang Kha Nguyệt ít nhiều cũng biết chút ít tâm tư của Hà Khiếu Thiên. Bà rất thích Hà Khiếu Thiên, cũng công nhận nhân phẩm anh ta. lại còn làm bác sĩ. Nếu Lâm Tử Lạp có thể ở bên Hà Khiếu Thiên thì tốt quá. Chỉ là vẫn chưa rõ ba đứa bé trong bụng Lâm Tử Lạp là ai. Cứ nghĩ tôi đứa bé này là lòng Trang Kha Nguyệt lại phiền muộn. Anh ấy có việc, có lẽ thời gian này sẽ không tới. Lâm Tử Lạp khẽ cụp mắt, Hà Khiếu Thiên đã đồng ý giúp cô làm rõ chuyện tối hôm đó, chắc hẳn bây giờ đang ở nước a. Nếu con không mang thai, có thể ở bên cậu ấy thì tốt biết mấy, mẹ thấy cậu ấy rất tốt. Mẹ. Lâm Tử Lạp vội vàng ngắt lời bà, đeo một chiếc vòng vào tay Trang Kha Nguyệt, mẹ còn nhớ không? Trang Kha Nguyệt cúi đầu, đương nhiên. Đây là của hồi môn của bà nhưng lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngẩng đầu nhìn Lâm Tử Lạp sao con lại có nó? Lâm Viên Trung đưa cho con. Hôm nay Lâm Tử Lạp đến có mục đích, cô rất rối loạn không biết phải làm sao, Lâm Viên Trung đang gặp khó khăn, hôm qua ông ta tới tìm con, con không biết phải làm gì. Trong lòng Lâm Tử Lạp hận ông ta, chỉ ước gì ông ta chết đi. Nhưng suy cho cùng, dù ông ta có khốn nạn hơn nữa cũng vẫn là ba cô, trên người cô có chảy dòng máu của ông ta. Trang Kha Nguyệt rũ mắt, mẹ không muốn con để trong lòng. Đừng suy nghĩ chuyện quá khứ cũng đừng có liên quan gì với người trong quá khứ, không tổn thương cũng không tha thứ." Cô hiểu ý của Trang Kha Nguyệt, cho dù Lâm Viên chung tốt hay xấu thì cô cũng không có dính dáng gì tới ông ta. "Vâng." Sau đó hai người lại nói chuyện một lát nữa, đến khi hết giờ tới thăm thì Lâm Tử Lạp ra về. Ra khỏi phòng bệnh, Lâm Tử Lạp tới quầy y tá hỏi thăm tình hình. "Bà ấy tỉnh táo vậy, có phải nói lên bà đã khỏe rồi không?" "Không phải, bà ấy đã lựa chọn quên đi một số chuyện, cũng sẽ nhớ chuyện của bây giờ, nhưng tình huống này không kéo dài lâu, từng đợt từng đợt Lâm Tử Lạp hơi thất vọng, cô cho rằng đã khỏe rồi, vậy phiền mọi người chăm sóc bà ấy giúp tôi. Chúng tôi sẽ chăm sóc bà ấy, bác sĩ Hà đã đặc biệt dặn dò, cô cứ yên tâm. Lâm Tử Lạp cảm ơn một tiếng rồi ra khỏi bệnh viện. Nếu Trang Kha Nguyệt đã nói như vậy thì cô sẽ không quan tâm nữa, ẩn oán trước kia xóa bỏ, cô bắt xe tới công ty. Ngồi trên xe, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thành phố vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Khi xe đi qua công ty Lâm Thị, cửa lớn bị rất nhiều người vây quanh, họ cầm băng biểu ngữ, trên đó có hàng chữ lớn, trả tiền mồ hôi nước mắt cho chúng tôi. bác tài dừng lại một chút, lâm tử lạp hạ cửa sổ, nhìn tình hình bên ngoài. tài xế nhìn về phía sau rồi nói, cô cũng nghe nói rồi phải không? mấy tên gian thương này cắt bất vật liệu công, cao ốc còn chưa xây xong đã sập, những chủ xí nghiệp đã trả tiền coi như gặp xui xẻo, phòng ốc như vậy thì còn ai dám ở nữa? nhưng không mua cũng không trả lại tiền, mấy ngày nay ngày nào cũng có người vây quanh nhưng chẳng thấy có tác dụng gì. cô gái, cô cũng mua nhà ở đây à? Lâm Tử Lạp lắc đầu, không có. Vậy thì tốt, rất nhiều người cả đời không mua nổi một căn nhà, một số người cũng phải dốc sạch vốn liếng mới mua được một căn, bây giờ xảy ra chuyện này e là sẽ tức chết. Nói cho cùng vẫn là nhà đầu tư quá gian xảo, hại biết bao nhiêu người. Tài xế càng nói càng phẫn nộ, cứ như ông ta cũng là người bị hại. Cô muốn xuống ở đây luôn chưa? Bác Tài hỏi, dừng ở đây mất rất nhiều thời gian của ông, ông còn phải đi kiếm ăn. Không, đi tiếp đi. Lâm Tử Lạp không nhìn nữa. Những chuyện này đều không liên quan đến cô. Xe nhanh chóng dừng trước cao ốc tập đoàn Thanh Hưng, Lâm tự lạp trả tiền xong thì xuống xe, khi vừa định đi về phía trước thì có một người đàn ông mặc vest đen chạy tới hỏi cô, xin hỏi, cô là cô Lâm phải không? Lâm tự lạp quay đầu, nhìn anh ta một lượt từ trên xuống dưới, là một khuôn mặt hoàn toàn lạ lẫm cô tìm kiếm thông tin người này trong đầu, chắc chắn là mình không quen biết, chưa gặp bao giờ. Lần trước đã từng bị hại nên tính cảnh giác của cô rất cao, chưa xác định thân phận bội mà hỏi lại, anh là ai? Tôi không quen biết anh tài xế cũng không hoảng loạn mà rất bình tĩnh. tôi là tài xế của bà chủ nhà tôi. bà chủ muốn gặp cô. bà chủ nhà ông. lâm tử lạp nhíu mày, nhìn chiếc xe limousine màu đen đang đỗ bên đường. dường như người ở trong cảm nhận được ánh mắt của lâm tử lạp, cửa xe từ từ hạ xuống. tài xế nhìn theo tầm mắt lâm tử lạp rồi nói, đó chính là bà chủ nhà tôi. cửa sổ xe hạ xuống, lâm tử lạp thấy rõ dáng vẻ của bà chủ kia, cao quý tao nhã trước sau như một. đúng vậy, đó là mẹ của hà khiếu thiên. bà ta tìm mình làm gì? Lâm Tử Lạp thử hỏi thăm tình hình từ trong miệng tài xế. Bà chủ nhà anh tìm tôi có việc gì sao? Tài xế lắc đầu, cái này tôi cũng không biết. Tôi chỉ có trách nhiệm truyền lời với cô thôi. Hà khiếu Thiên đối xử rất tốt với cô, cho dù xuất phát từ lý do gì, cô cũng phải đồng ý. Vì thế nói, đi thôi. Lâm Tử Lạp đi tới bên cạnh xe, lễ phép chào hỏi trước, chào bác. Hà Y Na ngồi thẳng, cười tao nhã. Bây giờ cô Lâm có rảnh không? Gần đây có một quán cà phê, chúng ta đi ngồi một lát nhé. Lâm Tử Lạp trần chừ một giây rồi gật đầu, lên xe đi tài xế đi tới mở cửa xe cho cô lâm tử lạp cúi người đi vào chẳng mấy chốc xe đã dừng lại trước quán cà phê lâm tử lạp đi vào quán cà phê theo hạ ina bà ta chọn một vị trí khá yên tĩnh ngồi xuống lâm tử lạp ngồi đối diện bà ta nhân viên phục vụ đi tới xin hỏi hai người uống gì ạ? hạ ina để túi sách lên sofa nhìn lâm tử lạp hỏi cháu muốn uống gì tôi uống nước trắng là được lâm tử lạp bình tĩnh trả lời cũng cho tôi một ly nước có cần gì lát nữa sẽ gọi cô được nhân viên phục vụ đi khỏi Vị trí yên tĩnh trở lại. Lâm tử lạp ngồi im lặng, đang đợi Hạ Ina lên tiếng. Bà ta đột nhiên tìm đến mình, chỉ sợ không đơn giản chỉ là uống cà phê nhỉ. Hạ Ina uống một ngụm nước, khi buông cái ly xuống thì nói, cháu và khiếu thiên nhà tôi quen nhau thế nào vậy? Em trai cháu bị bệnh, là anh ấy khám, lâu dần thì quen nhau. Lâm tử lạp trả lời đúng sự thật. Ồ, vậy hai người ở bên nhau bao lâu rồi? Lúc nói chuyện còn nhìn cô từ trên xuống dưới, tôi thấy cháu cũng còn nhỏ tuổi, khiếu thiên nhà tôi là mối tình đầu của cháu sao từng vấn đề khiến lâm tử lạp như rơi vào trong sương mù bà ta cho rằng mình hẹn hò với hà khiếu thiên lâm tử lạp bỗng nhiên nhớ đến buổi tiệc hôm đó hà khiếu thiên giới thiệu với người khác thân phận của cô có nói là bạn gái cho nên bà ta mới hỏi thế lâm tử lạp vừa định giải thích hà ina lại tiếp tục tôi không hy vọng hai người ở bên nhau vẻ mặt bà ta nghiêm túc tôi hy vọng vợ của thằng bé có gia thế môn đăng hộ đối với nó tôi nghe nói bây giờ nhà cháu xảy ra khá nhiều chuyện lâm tử lạp mím chặt môi cuối cùng cũng hiểu mục đích bà ta tìm đến mình với tình huống của nhà cháu bây giờ tôi càng không thể chấp nhận cháu cháu hiểu mà đúng không hạ ina dịu dàng nói lấy một tấm thẻ từ trong ví ra đẩy đến trước mặt lâm Tử lạp ở đây có chút tiền tuy cũng không thể giúp cháu vượt qua cửa ải khó khăn của nhà cháu nhưng ít nhất có thể đảm bảo cuộc sống của cháu lâm Tử lạp đẩy thẻ về cười bác gái cháu có tay có chân sau có thể lấy tiền của bác chứ đây là muốn lấy tiền tống cầu cô à cô thầm cười khổ 10 tuổi đã bị lâm viên trung đuổi đi có thể trở về cũng là vì tông triển bạch què rồi nên mới có cơ hội Cô chưa từng hưởng thụ sự vinh quang phú quý của nhà họ Lâm, bây giờ lại phải gánh vác ảnh hưởng thất bại của nhà họ Lâm mang đến. Cháu hiểu suy nghĩ của bác gái, cháu sẽ không ở bên anh ấy, cháu vẫn xem anh ấy như anh trai, nếu không có việc gì thì cháu về trước, cháu còn phải đi làm. Nói xong cô đứng dậy, đợi đã. Hạ ina gọi cô lại, bà ta vốn đã suy nghĩ rất nhiều lời, nhưng những lời đó đều ở dưới tình huống Lâm Tử Lạp không đồng ý, nhưng cô lại dễ nói chuyện như thế, khiến bà ta có vẻ quá canh nghiệt. Tôi không biết khiếu Thiên có nói với cháu chuyện em gái mình không, chuyện đó đã kích thằng bé rất nhiều, mấy năm nay nó vẫn luôn ở nước ngoài, bây giờ chịu trở về đối mặt với chuyện trước kia, tôi rất vui. Cháu vừa mới nói cháu xem thằng bé như anh trai, tôi nghĩ chắc nó cũng có tình cảm khác với cháu, có lẽ vì cháu đáng yêu, nên thằng bé xem cháu như ninh ninh. Sau khi Lâm Tử lạc biết Hà khiếu Thiên có một em gái bị lạc cũng từng nghĩ như vậy. Khi ở nước A, sự chăm sóc và quan tâm của anh ấy với mình, có phải vì xem cô thành em gái không? Hà Y Na nói đến con gái bị lạc, vẻ mặt buồn bã Cực kỳ đau thương, cả đời bà ta sinh ba đứa nhỏ, con gái duy nhất lại bị lạc. Nhưng thân là bà chủ nhà họ Hà, bà ta không thể chìm đắm trong quá khứ, không thể đau lòng trước mặt chồng, chuyện lớn nhỏ trong nhà đều cần bà ta để tâm. Muốn đội vương miện thì phải gánh vác được trọng trách này. Bà ta hưởng thụ thân phận địa vị nhà họ Hà cho mình, đương nhiên cũng phải trả giá. Tôi cũng muốn con trai mình ở bên người phụ nữ nó thích, nhưng nó sinh ra trong cái gia đình này, hưởng thụ vinh quang và không phải lo cơm áo, nó cũng phải hy sinh cho điều đó. Hạ Y Na cất thẻ đi, đưa danh thiếp tới, cháu dễ nói chuyện như thế, tôi cũng không phải người xấu, nếu sau này có chuyện cần tôi giúp, có thể đến tìm tôi. Cứ từ chối mãi có vẻ không lễ phép, Lâm Tử Lạp nhận lấy, cảm ơn bác gái. Lâm Tử Lạp đứng lên, nếu không có việc gì thì cháu đi trước đây à? À, tôi hy vọng cháu đừng nói với khiếu thiên chuyện chúng ta gặp mặt, thằng bé tính tình bướng bỉnh, nếu nó biết, tôi sợ. Bác gái yên tâm, cháu sẽ không nói với anh ấy. Bốn cô không hề có suy nghĩ không nên có nào với Hà Khiếu Thiên, người như cô, hoàn toàn không xứng ở bên bất kỳ ai. Cho dù xuất phát từ lý do gì, tóm lại cô cũng không phải một người phụ nữ trong sạch. Sao mà có tư cách nói đến chuyện tình cảm chứ? Ra khỏi quán cà phê, cô phủ tay lên bụng, có con ở đây, mẹ cũng không cô đơn bất lực nữa. Đứa nhỏ này là sự can đảm của cô, cũng là tương lai của cô. Cô hít một hơi thật sâu, cất bước rời đi. Cô đi dọc trên đường trở về công ty, đúng lúc gặp quang kính từ bên ngoài về. Cô đi đâu thế Quang Kính đóng cửa xe đi về phía cô, không phải nói đến bệnh viện à? Sao tôi đến bệnh viện lại không tìm được cô? Trước khi đến bệnh viện cô đã nói với Tông Triền Bạch một tiếng, dù sao cô đi làm, cũng không phải tự do. Tôi về từ rất sớm, gặp được một người nên nói chuyện mấy câu, sao vậy? Thấy điệu bộ của Quang Kính hình như rất sốt ruột. Xảy ra chuyện gì ư? Đi vào trước. Quang Kính bước nhanh vào trong sảnh lớn, Lâm Tử Lạp đuổi theo anh ta, trong lòng hơi mất bình tĩnh, đã xảy ra chuyện gì vậy, có liên quan đến tôi ư? Quang kính đứng trước thang máy bấm vào mũi tên đi lên, bất thời gian nhìn cô một cái, tự cô xem đi. Lâm Tử Lạp há miệng, cái gì gọi là tự cô xem đi? Cô vừa định hỏi tiếp thì cửa thang máy mở ra, quang kính đi vào trước, Lâm Tử Lạp thầm thấy lo lắng, động tác hơi chậm lại, anh ta bèn thúc giục cô nhanh lên. Lâm Tử Lạp đi vào, có liên quan với ba tôi à? Lâm Tử Lạp chưa từ bỏ, thử hỏi tiếp. Cô vừa trở về từ chỗ Trang Kha Nguyệt, chắc chắn không phải bà, vậy thì chỉ có Lâm Viên Trung thôi. Bây giờ cũng chỉ có hai người bọn họ có quan hệ với cô. Lần này Quang Kính ư, anh ta còn chưa dứt lời, thang máy đã đinh một tiếng dừng lại, cửa thang máy từ từ mở ra. Quang Kính bước ra trước, đi tới phòng làm việc của Tông Triển Bạch. Lâm Tử Lạp theo sau anh ta. Anh ta đi tới trước cửa, giơ tay gõ gõ. Bên trong vang lên giọng nói trầm khàn, "Vào đi." Quang Kính đẩy cửa ra. Quang Kính đẩy cửa ra, Lâm Tử Lạp đi vào theo anh ta, Tông Triển Bạch đang nghe điện thoại, thấy bọn họ đi vào thì ra hiệu im lặng. Lâm Tử Lạp cực kỳ muốn biết đã xảy ra chuyện gì, nôn nóng đến bốc hỏa, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể đợi mà thôi mấy phút sau, Tông triển bạch cúp máy, vẫy tay với Lâm Tử Lạp cô tới đây. Lâm Tử Lạp đi qua, đứng trước bàn làm việc, đưa điện thoại cho tôi. Tông triển bạch duỗi tay với cô. Hả? Lâm Tử Lạp mở to mắt, không phải nên nói với cô đã xảy ra chuyện gì ư, Sao lại muốn lấy điện thoại của cô? Tình hình gì vậy? Quang kính đứng một bên im lặng nhìn trời, cầu xin Tần lộ khiết có thể mau chóng trở về. Nếu không, chỉ sợ tổng giám đốc Tông sẽ bị người ta cướp mất rồi. Tông triển bạch nhướng mày, không vui nói, không muốn đưa cho tôi. Không phải. Lâm Tử Lạp vội vàng lấy điện thoại ra đưa cho anh, không có mật khẩu. Tông Triển Bạch nhận lấy, trượt mở màn hình, mở phần điện thoại bấm số điện thoại của mình vào. Anh rũ mắt nhìn chằm chằm màn hình, đột nhiên nhập hai chữ ngài tông vào trong danh bạ. Sương hô này chỉ có Lâm Tử Lạp gọi anh như vậy. Anh ấn gọi đi, chẳng mấy chốc điện thoại anh để trên bàn đã rung lên. Lâm Tử Lạp nhìn quang kình, lại nhìn Tông Triển Bạch, bọn họ đang làm gì thế? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Hai người nói đi chứ. Khiến cô sốt ruột như thế có gì vui chứ? Tông triển bạch đưa điện thoại cho cô, sau này đừng để tôi không tìm thấy cô nữa. Khi anh muốn liên lạc với Lâm Tử Lạp, chợt phát hiện mình lại không có số điện thoại của cô, tự nhiên thấy không vui, rất không vui. Lâm Tử Lạp không nhận lấy, chỉ nhìn chằm chằm anh, quang kính vội vã hấp tấp tìm cô chỉ là vì lưu số điện thoại của cô thôi. Tông triển bạch để điện thoại lên bàn, thở dài, cô chuẩn bị tâm lý trước đi. Lâm Tử Lạp còn chưa hiểu ý câu này của Tông triển bạch, màn hình lớn dùng để quan sát cuộc họp trước mặt đột nhiên sáng lên, hình ảnh nhanh chóng xuất hiện. Trên tòa cao ốc của công ty Lâm thì có một người phụ nữ mang thai đang đứng, hình như muốn nhảy lầu. Xe cảnh sát, phóng viên, người hóng chuyện vây kín dưới lầu. Tiếng kêu sợ hãi, tiếng khóc la không dứt bên tai. Xuyên qua màn hình, Lâm Tử Lạp cũng có thể cảm nhận được sự hỗn loạn ở hiện trường. Cô cứng đờ nhìn về phía quang kính, đây, đây là có chuyện gì vậy? Người phụ nữ này là người mua tòa nhà của ba cô đầu tư xây dựng, bây giờ xuất hiện sụt lún, đương nhiên cô ta không muốn căn nhà kia nữa, nhưng theo hợp đồng lại không trả được, đứng trên sân thượng muốn tự sát, ép ba cô trả tiền. Lâm tử lạp hít một hơi khí lạnh, người lắc lư cô, cô ta sẽ không thật sự muốn nhảy lầu chứ. Dù tiền quan trọng thật, nhưng mạng người càng quan trọng hơn, huống hồ cô ta còn mang thai. Cô ta không chỉ có một mạng của mình thôi. Ai biết, có lẽ chỉ là thủ đoạn ép ba cô trả tiền, nhưng ba cô cũng biết nếu ông ta đưa ra khoản tiền này, những người sau đó sẽ lấy nhảy lầu uy hiếp mình. Với tình huống của công ty bây giờ, chỉ sợ ông ta không thể trả tiền cho tới mấy người được. Quang kính lạnh lùng nói, thái độ chuyện không liên quan đến mình. Tâm trạng của Lâm Tử Lạp rất rối rắm, chuyện này không còn cơ hội xoay chuyển hay sao? Quang kính hất cho cô một chậu nước lạnh, không có. Chuyện ầm ĩ đến nước này, công ty Lâm Thị xem như xong rồi, tòa nhà xảy ra sụt lún kia sẽ không có ai chịu chấp nhận được, tiền vốn cũng không lấy lại được, Lâm Thị sẽ phải tuyên bố phá sản, bộ tư pháp sẽ can thiệp vào tài sản đấu giá, đây là chuyện ván đã đóng thuyền. Lâm Tử Lạp nhìn chằm chằm màn hình, suy nghĩ duy nhất trong đầu là ngăn cản người phụ nữ có thai kia nhảy lầu. Tôi phải đến hiện trường. Cô còn chưa dứt lời thì đã chạy ra ngoài. Tông triển bạch nhướng mày, đứng dậy ra ngoài theo, quang kình, cậu dẫn theo mấy người đến. Hiện trường chắc chắn rất hỗn loạn, cậu chạy đến như vậy có khi sẽ khiến mình bị thương. Quang kính vừa muốn lên tiếng trả lời, tông triển bạch đã đi ra ngoài, để lại một mình anh ta dối dám đứng tại chỗ. Đây còn là tông triển bạch cao quý lạnh lùng kia sao? Cho dù ở cùng tần lộ khiết, anh cũng không quan tâm như vậy đúng không? Quang kính lo lắng, lâm tự lạp hoàn toàn không xứng với tông triển bạch. Anh ta nghĩ, anh ta phải nhắc nhở tông triển bạch một chút tránh sau này lại xảy ra chuyện gì đó không thể vãn hồi ngoài cao ốc của tập đoàn thanh hưng lâm tử lạp đứng ven đường lo lắng đợi xe tông triển bạch lái xe đến tôi đưa cô đi lâm tử lạp nhìn anh một cái không chút do so dự kéo cửa xe ra ngồi vào tôi đến ngân hàng một chuyến trước cô cần phải rút tiền vốn cô định dùng tiền này mua nhà nhưng bây giờ mạng người quan trọng cô không kịp lo nghĩ nhiều như vậy cô có thể cứu mấy người một người lấy được tiền sẽ có nhiều người dùng cách này đòi tiền hơn cô cho hết được sao ở trong mắt tông triển bạch đây là hành động không có lý trí Hiện trường có cảnh sát, hơn nữa người phụ nữ kia nhìn qua cũng không muốn nhảy lầu lắm, chỉ muốn dùng cách này ép Lâm Viên Trung trả tiền thôi. Trong mắt những người làm ăn các anh, mạng người không quan trọng bằng tiền sao. Người phụ nữ kia còn đang mang thai, chết rồi sẽ là một xác hai mạng, đây là nhiệt Lâm Viên Trung gây ra, tôi là con gái của ông ta, Lâm Từ lạp run rẩy, bất đắc dĩ cười khổ, tôi biết mình không cứu được ông ta, chỉ không muốn ông ta lại tạo nghiệt thêm thôi. Tông triển bạch nhìn chằm chằm sơn mặt của cô, cuối cùng, cô vẫn mềm lòng với Lâm Viên Trung. Cho dù trước kia vứt bỏ cô, tổn thương cô, nhưng cô vẫn muốn giúp ông ta. Rõ ràng là biểu hiện ngu xuẩn, nhưng trái tim anh lại bị hành động ngu xuẩn như vậy làm xúc động. Tôi bảo quang kính mang qua. Anh khởi động xe, sau đó ấn kết nối Bluetooth, gọi điện thoại cho quang kình, bảo anh ta mang 3 tỷ tiền mặt qua. Lâm tử là không ngờ anh sẽ làm thế, vậy cảm ơn anh, trở về tôi sẽ trả tiền lại cho anh. Tông triển bạch nhìn cô không chớp mắt, chúng ta là vợ chồng, không cần tính toán rõ ràng với tôi như thế. Lâm Tử Lạp nghiêng đầu nhìn anh, cảm xúc của anh che giấu quá sâu, cô không nhìn ra được gì cả, từ từ rời mắt đi, nhìn về phía trước. Chừng 20 phút trôi qua, xe chạy đến công ty Lâm Thị, còn cách một khoảng, Lâm Tử Lạp đã có thể nhìn thấy đám người đang ồn ào. Tông Triển Bạch dừng xe ở ven đường. Không trả tiền tôi sẽ không đi xuống. Người phụ nữ có thai đứng bên mép sân thượng, tay nâng cờ đòi nợ, giằng co với nhân viên cứu hộ. Cảm xúc nhìn rất kích động, tôi vì mua căn nhà này tốn hết tiền mồ hôi nước mắt của ba mẹ, nhưng cuối cùng lại là một căn nhà sụt lún tôi không chấp nhận được trả tiền mồ hôi nước mặt lại cho tôi trả lại cho tôi cô ta đứng trên lầu kêu la người dưới lầu phụ họa mẹ chồng của cô ta ngồi trước cổng công ty lâm thị khóc lóc không có tiền thì chúng ta kiếm lại con xuống đây đi mẹ chồng này cũng rất quý trọng đứa nhỏ trong bụng người phụ nữ có thai khóc đến giọng cũng khàn đi người phụ nữ trên lầu hoàn toàn không nghe chỉ chị mình có thai ép lâm viên trung trả tiền lâm tử lạp chen vào đám người tông triển bạch cao mày nhìn bóng người nhỏ xinh của cô xuyên qua trong đám đông cắn răng đi vào theo bảo vệ cô đi về phía trước nhân viên cứu viện cầm loa phóng thanh cô đi xuống trước đi có chuyện gì từ từ nói chuyện tiền bạc cũng không phải không thể nói mà vị trí cô ta đứng rất không thích hợp để nhân viên cứu viện ra tay một bên trò chuyện với cô ta một bên khác thì đang nghĩ cách lâm tử lạp đi đến trước mặt nhân viên cứu viện cầm loa phóng thanh kia có thể để tôi nói chuyện với cô ấy không nhân viên không dám tùy tiện đưa cho cô lỡ như kích thích người phụ nữ có thai kia nhảy xuống xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì tính cho ai chứ không trả tiền nói gì cũng vô dụng Thái độ của cô ta rất kiên quyết. Giằng co suốt hai tiếng, người phụ nữ có thai phơi nắng đến đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn không chịu thua. Xin tin tưởng tôi, tôi sẽ không kích thích cô ta đâu. Lâm Tử Lạp cầu xin. Nhân viên cứu viện hơi do dự, đưa loa phóng thanh cho cô. Vào lúc Lâm Tử Lạp nhận lấy loa, muốn nói với người phụ nữ có thai kia là mình sẽ cho cô ta tiền, đột nhiên có tiếng thét chói tai vang lên. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, chúc các bạn một ngày an lành, vui vẻ và đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông để đón nghe nhiều tập truyện mới nhanh nhất nhé.